Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày đầu tiên của năm giáp thìn và kính chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc. Tâm An xin được thay mặt cho ban biên tập của kênh đọc truyện. Audio Hài Ngoại xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vì một năm qua luôn ủng hộ và dành tình cảm đặc biệt cho Tâm An cũng như là ban biên tập của kênh Đọc truyện Và không biết phải nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và xin hứa với tất cả quý vị trong năm mới. 2024, Tâm An và ban biên tập sẽ luôn gửi đến cho quý vị chọn lọc những câu chuyện hay và hấp dẫn nhất để gửi đến cho quý vị. Thế nên quý vị ơi, dù là năm cũ hay là năm mới, hy vọng rằng quý vị luôn ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại nhé. Và không biết phải nói gì, bởi vì năm Giáp Thìn là một năm vô cùng tươi đẹp đối với chúng ta. Nó giống như một ngọn lửa và luôn sưởi ấm ước mơ của chúng ta mang đến hạnh phúc cho mọi người mọi nhà. Và hy vọng rằng năm mới, quý vị sẽ luôn có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An nhé. Và ngày đầu năm mới thì Tâm An và ban biên tập của kênh Đọc truyện xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh có tựa đề Bắt vợ. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và ngay bây giờ thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cái nghèo đáng sợ như thế nào? Trong cuốn sách Đường xưa mây trắng của thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết Con người sinh ra không có giai cấp Nước mắt của người nào cũng mặn Máu của người nào cũng đỏ chia người ra thành giai cấp để kỳ thị lẫn nhau Đó chính là sai lầm Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền Vậy thì ước mơ của bạn sẽ là gì? Nông ăn mẩy Ngồi nghỉ trên nương rẫy Ánh mắt nhìn xa xăm như muốn được trải lòng Người ta nói đúng giàu chưa chắc đã sướng Nhưng mà nghèo chắc chắn sẽ khổ Cô thở dài Chốc lát lại nhăn nhó Về những định kiến ở thôn bản Mày là dân tộc tài Nhà của cô nằm dưới chân núi Cạnh một con suối nhỏ Ở bàn Na Đứa Gần thị trấn Na Hang Là người dân tộc Sống ở vùng núi từ bé Nên việc khao khát được bước chân lên phố lớn Là ước mơ của mày Cô lười biếng nằm dài trên nương dẫy Tiện tay lấy bao ngô vừa hái làm gối kê đầu. Tiếng hát vù vơ vang lên như muốn khơi gợi sự khát khao được tung bay của cô. Vào ngày này của tháng sau, mày tròn 18 tuổi, cô không muốn lấy chồng. Ở bàn nhiều thanh niên chết mê cô, nguyện đem nhiều cùa cải tới để hỏi cưới cô. Tuy là người thông minh, nhưng mày sớm bỏ học từ năm cấp 2, điểm trường ở xa, nhà chỉ có hai bà cháu. Tuy không tới nỗi thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng nói dư giả thì không có. Ngày trước nhà mày, khá khẩm lắm, sống ở thành phố, chùa phú và giàu có. Không may tai họa ập đến, bố mẹ cô gặp tai nạn trên đường đi phụ hồ. Cực khổ chưa đủ, nhà nội chối bỏ trách nhiệm nuôi cháu gái. Hồi xưa mầy xấu lắm, đen nhèm và gầy chơ xương. Hai con mắt to tròn, lúc nào cũng trừng trừng, nhìn trông rất sợ trộm vía khi lớn lên lại xinh đẹp đến nước lòng thường cháu bà ngoại đưa mày về bàn na đứa nơi có bản làng người dân tộc tài sinh sống tạm xa nơi phố thị đông đúc mày như được sống một cuộc đời mới bởi tình yêu thương của bà ngoại kể từ ấy trở đi mày cắt đứt liên lạc hoàn toàn với bên nội trong ký ức của cô bé 10 tuổi năm ấy sự hắt hồi và ruồng bỏ giống như một nhát dao cứa sâu vào tâm trí của cô Một tuổi thơ bất hạnh lại trở thành một viết thương khó có thể chữa lành. Cuộc sống của hai bà cháu nơi bàn làng khá bình yên, ngôi nhà sàn bé nhỏ được làm từ nứa và gỗ, trải qua biết bao nhiêu nắng mưa. Ngày xưa bà ngoại cứu một người kinh trên thành phố, để trả ơn họ xây cho bà một căn nhà sàn mới với những loại gỗ, loại nứa đắt tiền để cảm tạ bà. Bà ngoại mày là người bốc thuốc cứu người trong bàn. Mỗi tuần bà ấy sẽ đi lên rừng một lần để kiếm và hái lá thuốc. Mỗi lần như vậy mày thường đi cùng với bà. Rừng sâu nước độc, bà ngoại tuổi cao. Để bà đi một mình, cô cháu gái nhỏ không yên tâm. Đi theo bà từ bé nên mày học lòm được một số bài thuốc và cách chữa trị các bệnh đơn giản. Tiếng nói vọng lại bên tai khiến cho An mầy bừng tỉnh khỏi những giấc mộng hão huyền. Chị Mẩy, đang nghĩ ngợi cái gì mà trầm tư thế? Mẩy quay ra nhìn đối phương, thấy thằng nhóc hải đang đứng cạnh con trâu lớn. Cô vội vàng nhăn mặt quát lớn. Này, ai cho Mẩy đưa trâu vào dãy ngô nhà chị? Đây là dãy ngô nhà người ta mà. Chị đi bẻ thuê thôi, có phải chị là chủ đâu? Lại bắt bẻ chị rồi đấy. Chị Mẩy hôm nay lười thật, mới bẻ được hai bao ngô. Sắp hết ngày rồi đấy. Này chị mệt. mà nhóc hôm nay không đi học à? Mấy đứa hay đi cùng với em đâu? Hôm nay em phải đi chăn trâu cho nhà bác để trả nợ, không đến trường được đâu. Nhưng mà phải chăm học vào chứ, đừng có lười như chị. Cố gắng sau này lên thành phố hoặc là lên thủ đô, ở chốn này chỉ đủ ăn ba bữa thôi. Chị Mệ, em muốn đi học nhưng mà nhà nghèo lắm. Bố mẹ lại đẻ lắm Lo ăn từng ngày Không chết đói là thấy may rồi Thấy hạnh phúc rồi Làm gì được đi học chứ Chị đang suy nghĩ chuyện này hài ạ Hôm nay chị mẩy có chuyện gì buồn à Ừ Tự nhiên chị muốn đi xa Muốn rời khỏi bàn làng này Ui Ở đây đủ ăn rồi Thì thoảng chị em mình lên thị trấn chơi Ở trên đấy đông đúc lắm chứ bộ Ở đây không tới nỗi hèo lánh nhưng mà không thể nào phát triển được. Vậy chị lên phố lớn, chị định làm gì? Tiền không có, học hành thì không. Chị định đi làm công nhân à? Đó, vấn đề nó nằm ở đấy. Ở trên thành phố, thấy bảo nhiều khu công nghiệp, họ đang tuyển nhiều công nhân lắm. Thôi đi bà già, ở bàn này nhiều đàn ông lắm, chọn lấy một anh, nhà có của cài mà cưới. Sắp 18 rồi, không lấy chồng, chị ế rồi đấy. Hay là... Chị đi lấy chồng nhỉ Nghe nói trên thành phố... Sống bon chen khổ cực... Ở đây mọi người đối xử với nhau... chan hòa và yêu thương... Thả là người dân tộc có tình có nghĩa... Còn hơn là người có tiền sống khinh rẻ... Và coi thường người khác... Ôi... Người sắp trưởng thành có khác... ăn nói chín chắn gớm... Ừ, sắp 18 rồi còn chi... ăn nói phải khác chứ... Hôm nọ đi học... Em nghe thầy cô bảo... Tháng sau ở trên thị trấn Na Hang... Có đoàn từ thiện về Chị có đi nhận quà không? Hôm đấy mở cả chợ phiên lớn lắm Ừ, đi chứ Nhưng mà để chị về Xin phép bà ngoại Vâng, vậy muộn rồi Em phải đưa Châu đi ăn cỏ đây Ừ, đi cẩn thận đấy Hôm nào nghỉ học qua nhà chị chơi Chị nấu xôi với nổ bỏng cho mà ăn nhá Vâng, em đi đây Đợi bóng thằng Hải đi xa khuất mấy mấy đứng dậy tiếp tục làm việc Nghĩ đến chuyện lấy chồng Đột nhiên cô có chút hứng khởi Ở nơi rừng núi Rộng lớn như thế này Với những hủ tục lạc hậu và định kiến Mày không muốn bị bó buộc lấy chồng sinh con Rồi sau đó cứ thui thủi Nơi xó nhà Đến tầm chiều tối Công việc bẻ ngô thuê cũng kết thúc Cô cùng vài chị em trong bàn làng Cùng nhau ra về Mặt trời lặn xuống núi Nhường chỗ cho bóng đêm với những mộng mị Mày bước đi nhẹ nhàng Trên lưng đeo một chiếc gùi cỡ lớn, cầm trên tay số tiền mấy chục ngàn, lòng rộn ràng vui như Tết. Nụ cười tươi như hoa nở sớm mai, mái tóc dài buộc đuôi ngựa ống ả, mềm mại như dài lụa. Ăn tiền nhất trên gương mặt của mày, có lẽ đó là nước da trắng hồng cùng với hai chiếc má lúm đồng tiền có duyên. Tuy mày không phải là cô gái xinh đẹp nhất trong bàn, nhưng lại là người xinh đẹp còn sót lại, chưa đi lấy chồng. Đàn ông họ muốn, họ thèm khát cũng có lý do. Đi dọc con suối về nhà, đột nhiên Lương Văn Tài chạy ra trong lùm cây, trên mặt hớn hở nở một nụ cười tươi giói tay phải cầm một chùm bóng bay đa sắc màu, tay trái đưa lên vẫy gọi. "Mẩy, hôm nay em lên dãy về muộn thế?" Gương mặt lạnh lùng của cô được trưng diện, Mẩy chủ động đi trước, cô đồng đành. Vì cơm áo gạo tiền, Đâu có giống như ai kia Nhà giàu nhất cái bản này Được đi học trên thị trấn Thì làm gì biết Ừ, ừ đang nói anh đi à ừ, Nói chúng ai thì chúng thôi Tài đi mua bóng Cho mẩy đấy Không phải anh học trên thị trấn à Về bản từ lúc nào thế Nhà có cũ nên về chơi Mai bố anh lại lái xe Đưa anh lên trường ừ, Nhà giàu có khác Thích thật đấy Thế mẩy có muốn làm dâu nhà giàu không Đợi mày 18 Anh lấy mày về làm vợ nhé Học trên thị trấn Các thầy cô bảo không được lấy vợ sớm Phải đủ tuổi Học trên thị trấn có khác Vậy anh học kỹ về luật hôn nhân rồi cơ à Có ăn có học phải khác chứ Ăn mày không trả lời Cô chỉ bĩu môi tỏ vẻ Rồi lại đi tiếp Ở bàn này vài thanh niên nhà có điều kiện Được bố mẹ cho lên thị trấn học cao đẳng Nên là oai lắm Trong đó có tài Luôn tự cao Trong khi kiến thức trong đầu chỉ bằng một hạt cát Này Anh mua bóng bay cho mấy Tôi không thích bóng bay Anh mua cho tôi làm gì Trên thị trấn Bọn con gái đều thích bóng bay cơ mà Nhưng tôi là gái bản Không phải là con gái trên thị trấn Thế mẩy thích cái gì Cứ nói với anh Anh mua cho mẩy. Tôi thích anh biến mất khỏi tầm mắt của tôi Cái này không được đâu mẩy à Anh phải tán Lúc nào mầy đồ thì thôi Dù cái bàn này có hết đàn ông nhá Tôi cũng không lấy anh làm chồng đâu Tôi thả ăn lá ngón còn hơn Em vừa nói cái gì Em thả ăn lá ngón Còn hơn là lấy anh ý à ừ. Bà em mà biết Bà em buồn lắm đấy Thôi tối rồi đấy Anh không về nhà đi Léo đéo theo tôi làm cái gì Anh đưa mày về nhà nhá Đường tối thế này nguy hiểm lắm Nhưng bao nhiêu năm nay tôi vẫn đi một mình Có anh ở đây tôi mới thấy nguy hiểm đấy Anh thấy em nói chuyện với mọi người rất nhẹ nhàng Rất đằm thắm Thế mà nói chuyện với anh cứ lạnh lùng thế nào ấy Bởi vì chúng ta là người dương nước lã Tại sao tôi phải dịu dàng với anh Anh nói rồi Ở cái bàn này Nếu như anh không cưới được mày Thì đừng hòng thằng nào dám bén mảng tới mày Anh đang đe dọa tôi đi à Anh chỉ muốn mày hiểu thôi Không lấy chai bản này Thì đi lấy chai bản khác Thiếu gì? Không dễ dàng đâu mẩy à Chai bản không lấy Thì tôi lấy chai thành phố Em nghĩ rằng mấy cái thằng người kinh đấy Muốn yêu và lấy vợ người dân tộc á hừm, em hơi bị nhầm rồi đấy Ở bàn mình có người lấy chồng xa tận thành phố đấy thôi Anh không biết à Đấy là ăn máy thôi mẩy à Anh học rộng anh biết Trên thị trấn ấy, anh có học với mấy thằng người kinh Bọn nó chỉ yêu đương chơi đùa thôi. Không có chân chất thật lòng như trai bản mình được. Họ không muốn con của họ sinh ra. Là người dân tộc đâu. Thôi được rồi, quá đủ rồi đấy. Anh đi về đi. Cho anh đi cùng mày thêm một đoạn đường nữa nhé. Anh còn mè nheo thì đừng có trách tôi. Tôi về tôi mách bà ngoại. Là anh trêu đùa tôi đấy. Xưa nay bà ngoại của mày nổi tiếng là người đanh đá. Bởi vì cháu gái xinh đẹp lại hay bị trai trong bản trêu ghẹo. Nên bà ngoại phải ra sức để bảo vệ cô. Thầy mẩy đem bà ra dọa nạt. Tài cũng không vừa. Nét mặt tâm cơ xuất hiện. Tông giọng cũng vì vậy mà thay đổi ngay. Hừ, anh lại sợ quá cơ. An mẩy tức tới nỗi. Không thể nào lao vào xé xác cái thứ đàn ông không biết liêm sỉ. Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Bước chân cũng vì vậy mà trở nên gấp gáp. Cứ chờ mà xem. Đồ thần kinh. Mẩy ơi là mẩy mẩy nên nhớ Anh nhà giàu có Lại là con trai duy nhất của trường bản Bao nhiêu đứa con gái khao khát còn không được Bạn này thiếu gì gái xinh Nhà có điều kiện Thế nên anh đừng có theo tôi Nhưng mà Anh yêu vẻ đẹp của mày ấy, Người như anh ấy Chưa đủ tư cách Để thốt ra chữ yêu đâu Nếu như em và bà ngoại Muốn sống yên ổn ở cái đất này Thì liệu mà đồng ý chuyện cưới xin đi Anh nói rồi Anh không lấy, thì không bao giờ có ai dám lấy em đâu. Kể cả bọn con trai thành phố, nhá. Từ giờ tới sáng sau, đợi em tròn 18 tuổi, anh bảo bố mang theo một đôi gà chống thiến, gạo nếp cùng với họ hàng, gánh lễ vật đến để xin hỏi cưới em. Đúng là cái đồ thần kinh. Nói xong một câu, mày nhanh chân chạy về nhà với mong muốn thoát khỏi cây đuôi đang lẽo đẽo bám theo mình. Câu nói doạn hạt của Tài có phần làm cho cô lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đưa ra lời cảnh cáo với cô. Có lần mấy thanh niên trong bàn trêu đùa có ý với mày. Tài biết chuyện, liền nổi cơn ghen tuông lao vào đánh tay đôi với họ. Về tới nhà, mày chạy vào trong nhà thở hồn hền. Bà ngoại thấy cháu gái, vội vàng hỏi han Nhìn thấy ma đi à? Sao mà cứ trông như người mất hồn thế kia? Mày lắc đầu Thở mãi mới ra hơi Cô nhìn bà ngoại giải thích Con chạy tập thể dục ấy mà Hôm nay lên dãy hái ngô Không bị thằng nào trêu đấy chứ Dạ vâng Thằng nào mà dám chiêu con là bà ngoại Con đập chết Nhớ nếu như có chuyện gì Phải nói với bà nghe Đừng có tự ý xử lý một mình Nghe chưa Vâng Tháng này trời mưa nhiều Nên bà không lên rừng hái thuốc được Ở nhà tranh thủ phơi Tách hạt ngô Chuẩn bị cho vụ mùa mới Dạ vâng, à bà ơi Ngày nói tháng sau ở thị trấn Có đoàn từ thiện về Bà cho con đi nhận quà nhé Ừ, đi được thì cứ đi Bà có bao giờ cấm đâu Nhưng mà lên nhận đồ xong là về Không được giao lưu Mấy cái chỗ phức tạp đấy, nghe chưa Vâng ạ, con biết rồi Thời gian thấm thoát thòi đưa Ấy vậy mà đến ngày đoàn thiện nguyện Trên Hà Nội về Để làm từ thiện Từ sáng sớm, bác trường bàn đã bắt loa thông báo để mọi người nắm bắt được thông tin. Ai cũng vui mừng ra mặt bởi vì sắp được nhận quà, có khi may mắn lại được cho cả tiền đấy chứ. Ngồi trên xe hơi, quãng đường từ Hà Nội tới Tuyên Quang, Lê Minh Khôi nhăn nhó mặt mũi bởi vì đường đi có chút gập ghềnh. Khôi là trai thủ đô, từ bé sống trong nhung lụa nên tính cách có phần tự cao vừa mới trở về nhà sau quãng thời gian đi du học bên Singapore 5 năm. Cậu ấm có phần chưa được thích nghi với cuộc sống tại Việt Nam, tính cách biến tướng theo kiểu phóng khoáng bên nước ngoài. Trước đây khôi học đại học của Việt Nam, thời ấy còn có biệt danh là phá gia chi tử khi dính vào một vụ đầu tư tiền ảo thua lỗ tới 1 tỷ. Sau này khôi trưởng thành hơn sau khi biết bố mẹ từng khổ sở đến chảy ra chốc vẩy để gây dựng sự nghiệp Trên Khôi còn có một chị gái sinh đôi, tên là Lê Minh Nhàn. Nhàn vào Khôi thực chất không phải là con ruột do mẹ Lan hiện tại sinh ra. Theo những thông tin mà người liên quan kể lại, sau khi lấy vợ môn đăng hộ đối, người yêu cũ của bố Khôi mới tiết lộ chuyện đang mang thai. Thỏa thuận thành công, bà ta chấp nhận bỏ con nửa lại, cầm tiền và đi đến một thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Mẹ Lan hiện tại là vợ hợp pháp của bố Khôi hai người đến với nhau do gia đình hai bên tác hợp. Năm ấy bà Lan bị bệnh, phải cắt bỏ buồng trứng, nên mất khả năng sinh con. Nhận được hai đứa con từ người yêu cũ của chồng, bà Lan phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ khi bị trầm cảm. Sau cùng vì khát khao mãnh liệt được làm mẹ trỗi dậy, bà quyết định ngậm đắng nuốt cay, bao dung mà yêu thương nuôi nấng như con ruột. Sự thật về thân phận mẹ ruột của hai đứa trẻ là một bí mật Mà chỉ có vài người mới được biết Năm nào cũng vậy Gia đình Khôi luôn tổ chức Những chuyến đi thiện nguyện Để giúp những người khó khăn Để tạo phúc đức cho gia đình Đây chính là lần đầu tiên Khôi tham gia cùng với mọi người Bởi vì bị ép đi Nên vẻ mặt của anh có vẻ không được hào hứng cho lắm Suốt dọc đường Khôi chỉ lười biếng nhắm mắt ngủ Chán ghét việc ngắm khung cảnh Hùng vĩ xung quanh Sau gần 3 tiếng ngồi ê ẩm trên xe Cuối cùng Đoàn xe cũng đến điểm tập kết Dường như lần trải nghiệm này Khiến Khôi mở mang tầm mắt Vừa mới bước xuống xe khung cảnh núi rừng hùng vĩ Khí hậu mát mẻ dễ chịu Làm tâm trạng của Khôi vô cùng tốt Biểu cảm có đôi chút choáng ngập Anh vươn vai, thở đều Đón lấy ánh sáng cùng với không khí trong lành Bất giác trên môi anh Nở một nụ cười sảng khoái Cơ mặt dần dần dãn ra Vẻ đẹp trai cũng vì vậy mà phát huy tối đa. Bà nội đi lại, vùng tay đánh mạnh vào vai của cháu trai một cái. Khôi lập tức thu lại biểu cảm sảng khoái. Anh ôm vai nhăn nhó, nhìn bà nội. Kìa nội ơi, sao bà lại đánh cháu? Thế thằng nào kêu, không muốn lên núi làm từ thiện. Giờ đến đây, thấy cảnh đẹp quá. Lại ngoác cây mồm ra để cười đi à? Cháu lớn rồi đấy bà, bà đúng là... lớn cái gì mà lớn, lại còn phá vách. Trường nào lấy được vợ Thì bà già này mới yên thân Hai mươi mấy tuổi rồi Bà già bây giờ xương khớp yếu Còn sung phong đi được Anh là thanh niên anh khỏe mạnh Thế mà cứ lười Bà nói như thế Cháu tình nguyện ế thêm vài năm nữa Bà còn lâu mới có cháu dâu Còn lâu mới có chất mà bế ạ Muốn bà già này tức chết có phải không Trời đất Bà phải sống lâu với con chứ ạ Thế thì anh phải lấy vợ tôi mới sống lâu được chứ vợ thì chắc chắn là con lấy nhưng mà không phải bây giờ thời buổi hiện đại con gái sành điệu tự chủ lắm rồi bà anh đẹp trai như thế mang tiếng đi du học gia cảnh giàu có gia đình đằng sau chống lưng ế đến tận giờ này thì anh phải xem xét lại bản thân của anh ý nếu như nói về tình trường và sức hút ấy, thì cháu trai của bà đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất đĩa Yêu một trăm chọn mười lấy một Trường nào cháu yêu đủ một trăm người Cháu cưới vợ Cái đồ dở hơi Đợi anh yêu đủ một trăm cô Bà già này chắc là đi tới thế giới bên kia rồi Kìa bà Không đúng à Mà sao lần này Bà lại lên tận tuyên quang Để làm từ thiện thế à Ở đây từng có một ân nhân cứu mạng bà Mấy chục năm trôi qua Nơi đây thay đổi tới nỗi Không còn nhận ra À, chục năm trước, bà đi du lịch ở Thác Mơ, không ai trượt chân ngã, rồi bị lạc trong rừng. Cháu nghe mẹ cháu kể như thế, có đúng không bà? Ừ, cũng may số bà còn phúc đức. Lúc đó bị lạc mất đoàn, đi xuống dưới chân thác lại bị ngã, xong rồi đi lạc vào rừng. Lúc tưởng chừng như mất đi cơ hội sống, thì lại có một người phụ nữ cứu bà. Để trả ơn, bà thuê người dựng cho bà ấy một căn nhà sàn để cảm tạ. Mấy chục năm rồi, bà không nhớ địa chỉ cụ thể, chỉ biết rằng người phụ nữ ấy làm nghề bốc thuốc cứu người. Nhà ở đâu đó, gần cái thị trấn Na Hang này. Cuộc đời của bà cứ như trong phim ấy nhở. Tuy ở đây đa số là người dân tộc, nhưng mà họ hiểu biết và sống văn minh lắm, sống chân thật và biết yêu thương. Ai, chả có nhé Bà lại chuyển về đây sống. Thôi thôi, cháu xin bà đi ạ. Bà phải ở cùng với cháu chứ. Khôi này, bà bảo cái này. Vâng. Nếu anh không lấy được gái thành phố làm vợ, thì lấy vợ dân tộc. Dưới bàn, nhiều gái xinh lắm. Bà đang trên cháu đi à? Trêu trêu vừa vừa thôi chứ. Trêu đùa cái gì? Bà nói thật đấy. Ai lại muốn con cháu của mình? Sinh ra là người dân tộc chứ. Bà đúng là... Còn làm sao đâu. Gái ở đâu mà chả là gái. Chỉ còn ngoan hiền lành là được. Nghe bà, cấm cô sai đâu. Chưa mấy cây cổ mắt xanh mờ đỏ, anh quen trên thành phố. Bà nhìn thấy sợ. Không gì, hay là mày ưng cái Phương Linh, để gia đình đỡ mất công mai mối. Cưới gái dân tộc nhiều cái khó, kết bạn còn khó khăn, huống chỉ là chuyện lập gia đình. Thôi, bà chỉ khuyên thế thôi, không nghe kể anh. Trẻ thái, gái tuyên, anh cứ chờ mà xem. Anh mà không sai đắm vẻ đẹp cô gái bản. Bà đi đầu xuống đất. ôi giời, bà cứ nói thế. Bà hôm nay ở đây có mở chợ phiên. Tối còn tổ chức đốt lửa trại, phát đủ ăn miễn phí. Đi cho có trải nghiệm, lớn đầu rồi. Rồi có một ngày cháu trai của bà sẽ làm dạng danh gia đình và dòng họ. Bà cứ yên tâm mà Thôi thôi thôi, đừng có bốc phét ra ngoài kia bê đổ hộ mọi người. Chém gió ít thôi Vâng, cháu biết rồi, thưa bà nội Đèn đùi thế nào Hôm nay mẩy lại lên cơn sốt Do hôm qua dính phải trận mưa trên dãy Người cô nóng gian, mặt đò bừng Được bà ngoại đun lá thuốc lá Sau đó cho uống Mới cảm thấy đỡ hơn một chút Mẩy mệt mỏi nằm trên giường Mặt bí xị Nhìn bà ngoại nũng nịu Bà ơi Con uống hết chén thuốc này Bà cho con đi lên trên thị trấn Con nhận quà với tham gia chợ phiên nhá Hơn nữa tối Họ còn tổ chức đồ ăn uống miễn phí Đốt lửa trại bà Đáng ốm thế này Đi làm sao được mà đi Con khỏi rồi mà Con đi cùng với mấy em Mấy bạn trong bản Có đi một mình đâu mà sợ Bà ngoại đừng lo Chắc phải một năm Mới có một dịp hiếm hoi thế này Bà ơi cho con đi nhá Lời thuyết phục của mày Làm cho bà ngoại có chút mềm lòng Thấy cháu gái khỏe mạnh Cơ thể trở lại trạng thái bình thường Nên bà đành đồng ý Thôi được rồi, đi sớm về sớm, nghe chưa? Dạ vâng, con biết rồi ạ Mày như tràn trề sức sống Nhanh chóng ngồi dậy sau khi được bà đồng ý Cô ăn mặc đơn giản như thường ngày Mái tóc đen dài được tết đơn giản Mái tóc rẽ sang hai bên Trông thật là dễ thương Mày đi rửa chân tay và mặt mũi Cho thật sạch Sau đó chạy ra đầu bàn Cùng với thằng Hài và lũ bạn Mọi người xếp thành hàng Vừa đi vừa nói chuyện rất rôm giả Phải lâu lắm rồi Mới có một dịp hào hứng như thế này Bởi vì mày ra muộn Nên mọi người đã đi trước mất rồi Chỉ còn Hạnh tình nguyện Ở lại chờ cô Hạnh là chị họ của mày Nhà chị ấy có điều kiện Nên được bố mẹ cho đi học trên thị trấn Hôm nay được nghỉ Về bàn chơi Nên hai đứa rủ nhau đi chung bằng tiếng bố của chị Hạnh là bác của mày nhưng mà chẳng thèm quan tâm đến cháu gái và mẹ già trong bản thấy họ sống thiếu thốn chỉ thi thoảng cho ít gạo ít ngô hiếm lắm mới có dịp cho được chai nước mắm ngày xưa bố chị Hạnh trốn sang Trung Quốc qua đường biên giới sang đó cư trú làm ăn bất hợp pháp gần chục năm nên có chút vốn khi về Việt Nam thì có tiền xây nhà sàn gỗ nửa năm gian mở thêm quán tạp hóa Và mua được mấy miếng đất trên thị trấn Tiền ra tiền vào Dư giả lắm Để sống một cuộc sống an nhàn Nhưng mà mày buồn bác lắm Cô cảm thấy ngưỡng mộ chị Hạnh Bởi vì được sống sung sướng Không cần phải lo cơm áo gạo tiền Chỉ cần học hành tử tế Cơm ăn áo mặc Lại có bố mẹ lo Bác và bà ngoại của mày ngày xưa Có xảy ra xích mích Sau khi từ bên Trung Quốc trở về Tính tình bác ấy thay đổi hẳn Không còn bàn tính lương thiện Yêu thương con người giống như ngày trước Cơm không lành canh chẳng ngọt Bố chị Hạnh đuổi mẹ già ra khu đất Nằm ở rìa con suối trong bàn Còn bản thân và gia đình Thì độc chiếm mảnh đất Cùng với nương rẫy trồng ngô Và ngọn đồi trồng quế Việc trong nhà cũng không muốn Người ngoài biết chuyện Bà ngoại mày cứ như vậy Âm thầm lùi thủi ra sống riêng Đúng là trời cao có mắt Át có quà báo trả vay. Bởi vì không thích cách sống của con trai, nên bà ngoại ít khi tới nhà chơi lắm. Lâu dần tình cảm mẹ con xa cách, mỗi người sống một nơi. Tới đây đã hơn hai chục năm rồi. Mối quan hệ hiện tại còn căng thẳng hơn cả người dưng nước lã. Hạnh cần nhàn. Sao mà tới muộn thế? Mọi người đi từ lâu rồi đấy. Em xin lỗi, em bị sốt nên là thôi thôi thôi nhanh lên. Kẹo chẳng đến lượt mà nhận quà đâu. Mày hồ hời nhìn chị họ. Chị sắp lên Hà Nội học cao đẳng có phải không? Còn mấy dịp được tụ tập đâu nhở? Ừ, thì tao đi với mày cho vui thôi. Chưa nhà tao, đâu có thiếu mấy thứ đấy. Đi chơi tới tối rồi về nhá. Em xin phép bà rồi. Bà có biết, mày đi cùng với tao không? Em không, em không nói cho bà biết. Ừ, thế còn được. Bà già rồi. Bố chị là con trai của bà Sao nhà chị không đón bà về ở cùng chứ Nhà chị giàu có như thế Sao lại để cho bà sống khô sở Mày bị điên à Mày cứ léo đẽo đi sau như cái đuôi của bà ấy Đón bà về Thì phải đón cả mày còn gì Mệt người Với cả bố mẹ tao không thích mày Nuôi một mình bà thì được Chưa nuôi cả mày Tốn cơm tốn gạo Kìa chị Hạnh Chị nói với em buồn đấy Nhà chị giàu như thế Mà kẹt sỉ thế. Mày buồn kệ mày. Ai bảo kiếp trước, mày không sống tử tế. Kiếp này bị như vậy, e rằng là cái số của mày thôi. Đuôi mày cho phí tiền ra, trả học hành gì. Bảo đi lấy chồng thì không đi. Cứ lồng ba, lồng bông. Sau này, ai mà chăm cho mày? Nhưng tại sao? Bố chị lại ghét em chứ. Em có làm gì sai đâu. Em mổ côi cả bố cả mẹ cơ mà. Bố chị ghét mày, nhưng mà chị đâu có ghét mày đâu. Thôi. Kệ đi, suy nghĩ làm cái gì Nhưng mà em buồn Buồn cái gì mà buồn Tao có đem theo chút tiền Lát lên chợ phiên, mày thèm ăn cái gì Mày bảo với tao Thật á, chị trả tiền cho em á Ừ, không cần phải lo Sau này lên thành phố học Tao lấy chai phố Làm chồng không bao giờ lấy chai bản đâu Một lũ vừa nghèo vừa xấu. Nhưng mà duyên phận ông trời Sắp đặt hết cả rồi chị ạ Lấy chai nào mà trả được Miễn là họ tốt Họ đối xử với mình chân thành Nhưng mà tao ấy Tao quyết định rồi Tao sẽ nắm được vận mệnh của bản thân tao Thế thì em tin chị Có một tương lai tốt đẹp Chị được học hành tử tế Chị không giống em Suốt ngày chỉ quen quần trong làng bàn Cùng với nương dẫy Mày so sánh hay thật Tao có đầy đủ bố mẹ chăm lo Thì tao phải khác một đứa mồ côi như mày chứ Mày nghe xong cảm thấy chạnh lòng Và tổn thương Bởi những câu nói vô tình của chị họ Mắt của cô ngấn lệ Tưởng chừng như sắp khóc Em đâu có muốn như thế Nếu còn bố còn mẹ Chắc chắn em không phải khổ thế này Thôi tao xin lỗi Tao lỡ lời Nếu như sau này lấy được trai thủ đô Tao mai mối cho mày Yên tâm nhé Mày xinh đẹp thế này Nhìn thôi thì bọn đấy Mê mày như điếu đổ Chị còn xinh đẹp hơn cả em Vừa xinh lại vừa giỏi giang nữa <cười> Ừ, mày cứ nịnh đi Tao sướng Thị trấn là hàng Cách bản làng của mày không xa Cô và Hạnh vừa đi vừa nói chuyện Mấy chốc đã tới địa điểm Tổ chức từ thiện phát quà Hôm nay trời đẹp Mọi người khắp nơi ùa về để tham gia phiên trợ Đông đúc là như vậy Nhìn xung quanh thấy toàn người là người Chưa bao giờ mày thấy nhiều người Cùng tập trung ở một nơi như thế Cô ngạc nhiên ánh mắt to tròn như đang nhìn một điều gì đó rất khủng khiếp. Chị Hạnh ơi! Tuy đây không phải lần đầu tiên tham gia phiên trò nhưng mà tại sao lần này đông người thế nhở? Trời ơi! Có vải mống! Chưa là gì so với trên thị trấn phố lớn mà tao đi học đâu. Thị trấn nơi này bé xíu chắc là mọi người thấy hôm nay có đoàn thiện nguyện phát quà với cả tổ chức buổi tối ăn uống miễn phí nên mới đến thôi. ừm chắc là vậy. Thế mày muốn ăn gì? Tao mua cho. Hiện tại em chưa đói, nên chưa muốn ăn. Hay là chúng mình đi xếp hàng, lấy đồ từ thiện nhé. Hiếm lắm mới có dịp mà chị. Tao lại sợ mình đến muộn. Có khi họ phát hết quả rồi chứ. Không được, phải có phần của mình chú chị. Nhưng mà thôi, tao không xếp hàng. Nhà tao đâu có thiếu mấy cái thứ đấy. Tao đợi mày ở quán bánh rán ven đường. Mày đi tới đấy xếp hàng đi nhé. Ừ. Vậy chỉ đợi em một chút, đừng có lạc mất nhau nhé. Em đi xếp hàng lấy đồ xong, em quay lại với chị. Ừ, mày đi đi. Này, đi đến nơi về đến chốn đấy. Mấy tạm biệt chị hạnh bước chân cô gái nhỏ vội vàng chạy về phía trước. Gia đình Lê Minh Khôi cùng với đoàn thiện nguyện đang nhiệt mài phát những phần quà từ thiện, gồm có mì tôm, nước mắm và những đồ dùng gia vị thiết yếu, kèm theo một phong bì bên trong. Có tiền với mệnh giá 200.000 Mọi người xếp hàng đông đúc đâu đó Cũng khoảng mấy trăm người Từng người một lấy phiếu rồi nhận quà Không chen lấn, không xô đầy Một hình ảnh vô cùng văn minh Từ sáng tới tận chiều chưa được ăn uống Nên Khôi cảm thấy đói bụng và ngột ngạt Anh nói với mẹ Rồi tách đoàn đi ra một góc Ăn tạm chiếc bánh mì Định bụng uống thuốc cho khỏe người Còn chưa kịp đưa bánh mì lên miệng Khôi lại bị một vật thể lao tới rồi khiến cho cậu ngã lăn ra đất. Nước và bánh mì trên tay rơi xuống lấm lem cát bẩn không thể nào ăn được nữa. Mày bất cần do tốc độ chạy quá nhanh nên cô không kịp phanh lại khi thấy vật cản ở phía trước. Kết quả cả người của cô lao vào Khôi. Khôi đứng dậy nhăn nhó sau cú ngã chiếc mỏ hỗn đang định phát huy tác dụng thì phát hiện cô gái đang nằm co do dưới đất. Bù à Lê Minh Khôi vội vàng chạy tới dang đôi tay rộng lớn Để đỡ lấy cô gái Đầu xù tóc rối, Anh mạnh dạn đưa tay giúp mày Chỉnh trang lại Anh đỡ cô dậy Sau đó mới có thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đến say ngất lòng người của cô gái dân tộc Tài Nước da trắng Đôi môi hồng tự nhiên Cùng hai chiếc má lúm Đang cửa dạng dỡ Như muốn đánh cắp trái tim của Khôi Anh ngẩn ngơ mất vài giây sau đó dần dần khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cô môi mày bị chảy máu, sợ đối phương tức giận, cô vội vàng cúi gằm mặt, tỏ vẻ ân hận. "Xin lỗi, xin lỗi vì không chú ý, anh có làm sao không ạ?" Cô là À không. Em là người kinh à? Mày bừng tỉnh sau khi nghe câu hỏi của đối phương, cô ngẩng mặt lên, vì cười khi thấy thái độ ngạc nhiên của chàng trai này. "Anh trai" Anh ở trên thành phố đúng không? Nhìn cách ăn mặc sành điệu thế này không giống chai bàn chút nào. Ừ, em là người ở đây à? Đây chính là lần đầu tiên mày được tiếp xúc với chai thành phố. Đúng như những lời đồn đại, trai thành phố vừa đẹp, vừa trắng vừa cao giáo, lại còn ăn mặc sành điệu, tóc tài của áo đẹp đẽ, người lại có mùi nước hoa rất là đặc biệt. Mày đưa mắt nhìn khôi, đôi mắt lòng lanh không chớp, Cô nghĩ ngợi đôi điều rồi tự bật cười. May rồi thế nào, Khôi lại nhìn chúng nụ cười rực rỡ như nắng mai của cô. Chất giọng nhẹ nhàng như nàng thơ của núi rừng vang lên, lại một lần nữa hạ gục Khôi. Em là gái bản, em là người dân tộc Tài, không phải là người Kinh đâu anh ạ. Thế mà nói tiếng Kinh giỏi nhờ, thế không phải bọn em nói tiếng dân tộc à? Nhưng bọn em được học tiếng Kinh, vừa nói tiếng Kinh, vừa nói tiếng của người dân tộc, Ngôn ngữ mà cả nước sử dụng Sao lại không biết đã Ơ mà khoan Em bị chảy máu rồi này Bảy không quan tâm đến vết thương nhỏ Cô đưa tay quyệt mạnh Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Không sao đâu vết thương này không đáng gì Em có thấy đau ở đâu không Em đi đâu Mà trông có vẻ vội vàng thế Em làm rơi bánh mì và nước của anh rồi Nhưng mà bây giờ Em phải chạy đi xếp hàng nhận đồ từ thiện Anh đợi em ở đây được không? Lấy đồ xong em quay lại em đền cho anh nhé. Không sao đâu, cứ đi đi. Anh thấy mọi người xếp hàng cũng đông lắm đấy. Thế anh không đến xếp hàng, lấy đồ từ thiện à? À, nhà anh có rồi nên không cần. Ừm, vậy chắc anh học trên thành phố, xong xuống đây chơi chợ phiên có đúng không? Thôi, em đi đây, không là muộn mất. Ừ, bà này, em tên gì? Lúc này mày đi được vài bước Cô ngoảnh đầu lại Em không cho người lạ biết tên Máu mê gái của Lê Minh Khôi nổi lên Chưa bao giờ anh thấy một người con gái Có vẻ đẹp tự nhiên ngây thơ Trong trẻo đến như vậy Khôi gần cổ Vận dụng hết âm thanh nơi cổ họng Và nói lớn Em có người yêu chưa Em có chồng rồi Cảm xúc đang ở trên 9 tầng mây đột nhiên bị tụt xuống nơi hố sâu, lê minh khôi chết lặng khi nghe thấy giọng của mày vang vẳng lại bốn chữ em có chồng rồi anh đứng đưa người ngẩn ngơ như một kẻ ngốc rồi lại tự lầm bầm tâm sự một mình nhìn trẻ như thế mà có chồng không thể nào tin nổi nhưng mà con gái trên đây lấy chồng sớm có lý phết ôi mày điên rồi điên rồi khôi à mày tỉnh táo lại đi Trên thành phố thiếu gì gái cho mày tán tỉnh đâu. Mày đừng có tin vào tình yêu xét đánh. Người ta có chồng rồi. Mày định tôi tưởng cái gì? Ôi trời ơi không đời nào. Bình lại đi thích một con bé dân tộc. Lê Minh, Khôi, Lê Minh Khôi, Lê Minh Khôi, Lê Minh Khôi. Mày bị điên rồi. Hình ảnh của mày cứ quẩn quanh trong đầu. Làm cho Khôi muốn nổ tung. Anh trợt vật đấu tranh tâm lý. Giữa lý trí và con tim mình. Cứ tự hỏi. Rồi lại tự trả lời. Như một người tâm thần Yêu gái dân tộc thì sao nhỉ Nghĩa là họ hiền lành Tốt bụng là được Đúng, bà nội nói đúng Mình phải nghe bà nội mới được Mà cái thằng Khôi ngu ngốc này Mày định chết vì gái đi à Tỉnh táo lại đi Trên thành phố thiếu gì gái cho mày tám chứ Thế rồi cuối cùng Lê Minh Khôi quyết định Quay trở lại nơi phát đồ từ thiện Với mong muốn Có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé Thêm một lần nữa Lúc này sau một hồi len lòi Mày đã tìm được một chỗ đứng Vết thương trên môi có vẻ còn chảy máu Do cố va chạm khá mạnh Vì dành sự quan tâm cho món đồ từ thiện Nên cô quên mất dáng vẻ Của chàng trai người kinh Mà mình va chúng mẩy ngây thơ Chưa nghĩ tới chuyện yêu đương Nên cô không mấy quan tâm Lần đầu thấy trai thành phố Nhìn thì có vẻ ngưỡng mộ Nhưng mà thấy họ có vẻ xa vời quá mẩy nghĩ Bản thân mình chẳng thể nào vơi tới. Cứ quanh quẩn trong bàn làng, tìm người thương. Có khi còn tốt hơn đi chứ. Thế rồi lần lượt các phần quà được trao tay. Mỗi lúc càng ít dần, Mầy nhún thân người nhỏ nhắn, cô lo lắng vì sợ không đến lượt. Ăn ở tốt bụng, nên ông trời không thể nào để cho Mây chịu thiệt. Sự háo hức mong chờ cuối cùng cũng được đền đáp. Mầy bước lên trên, Vui vẻ mỉm cười đưa tay nhận lấy phần quà Cùng với phong bì đựng tiền mặt Khi nhìn thấy nhan sắc của cô gái nhỏ Mọi người có mặt trong đoàn đều thốt lên Đều cảm thán Bởi vì sự xinh đẹp quá đỗi dễ thương Lê Minh Khôi cũng vừa hay xuất hiện Anh vội vàng chộp lấy phong bì từ tay mẹ Sau đó lén lút Nhét vào đó thêm vài tờ 500.000 ngàn Rồi trao tận tay cho mẩy Cô ngừng mặt cười đáp lễ Miệng không ngừng thốt lên hai chữ cảm ơn Hai ánh mắt chạm nhau Nhưng điều kỳ lạ Đã xảy đến Mày không quan tâm tới khôi Cái cô quan tâm Chỉ là phần quà và chiếc phong bì Có đôi chút hụt thẳng Mày cứ như vậy lướt qua khôi Như chưa hề có sự quen biết Cô chả quan tâm Anh là người bừa nãy Cô va phải Lê Minh Khôi lúc này lại sốc thêm một lần nữa Anh vội vàng trả lại cho mẹ sấp phong bì Mẹ mẹ Mẹ phát tiếp đi Con đi ra đây có chút việc à Ơ cái thằng này, hôm nay bị làm sao đấy nhỉ? Mẩy hai tay kệ nệ, xách túi đồ, miệng cười tươi hớn hở, hòa mình vào dòng người đông đúc. Lúc hồi chạy ra thì hoàn toàn mất dấu cô. Phía trước chỉ toàn là người, anh hụt hẳn lắm, bất lực, tâm trạng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ui giời, người thấy bé còn con, lại xách túi đồ lớn, làm sao có thể đi nhanh như thế được? Hay là chồng, chắc là chồng quay đến đón rồi. Lê Minh Khôi cứ đứng đó như người mất hồn Mặt mũi lộ ra vẻ đáng thương Tới vô số tội Anh lầm lũi đi vào bên trong Tiếc nuối không nói nên lời Bà nội thấy vẻ mặt của Khôi khác lạ Vội vàng chạy tới hỏi Han Này thanh niên Đi làm từ thiện có một ngày Mà mệt rồi đi à Yếu đuối thế này Thì làm được trò chống gì Từ sáng tới giờ Cháu còn chưa có cái gì vào bụng đi bà Ai bảo anh không ăn Còn kêu ca cái gì Lát nữa ở đây tổ chức lửa chạy với cả phát đồ ăn miễn phí. Cố gắng chịu đi, sắp tới giờ ăn rồi. Không thì ăn tạm cái bánh bì cho lại sức. Nếu mệt quá thì về khách sạn rồi đặt đồ ăn. Nhà mình tổ chức cả hoạt động này à bà? Không, nhà mình chỉ tổ chức phát quà với trao tiền mặt. Còn hoạt động phát đồ ăn miễn phí là bên từ thiện khác người ta tổ chức. Nhưng mà nhà mình có tài trợ một ít đấy. Đốt lửa là hoạt động của bà con ở đây Để mừng ngày mở phiên chợ Vâng, cháu hiểu rồi Nhưng mà lúc giờ Suy nghĩ cái gì Mà cứ như người mất hồn thế hả Bà ơi Người dân ở đây Biết nói tiếng kinh hết à bà Ôi trời ơi Anh cứ như người rừng ấy Tiếng mẹ đẻ Ai mà chả học Ai mà chả biết Nhiều gia đình ở trên đây Còn giàu hơn nhà mình ở dưới thủ đô đấy Đừng có đùa Lần này cháu đi Thực sự là được mở mang tầm mắt đi bà Lát anh xuống Nơi tổ chức chợ phiên ấy, Xong tối Tới nơi đốt lửa trại Con gái con trai Nhảy múa ca hát vui lắm Anh còn lắc mắt dài chứ Mà bà nói này Con gái dân tộc tài đẹp lắm Đứa nào cũng xinh Không chê trách được điểm nào Chắc là cháu không đi đâu Xuống dưới đấy Nhỡ chúng tiếng xét ái tỉnh thì chết bà Bố tổ, sao anh kêu không yêu, không lấy gái dân tộc, đã nghiện lại còn ngại. Thôi, bà nội, bà đừng chiêu cháu nữa. Thế, vừa mới thấy đứng phát phong bì từ thiện, có thấy một cô bé dáng người nhỏ nhắn, nhận quà, lúc gần cuối cùng không? Lê Minh Khôi biết đó chính là người mình đang tìm kiếm, nhưng mà anh cứ giả vờ, giống như không biết. Có chuyện gì thế bà? Trần đòi. Từ lúc sinh ra tới giờ, bà chưa thấy con bé nào, nó xinh, nó trắng như thế. Hai cái má lốm, trời ơi, nó cười lên, bà còn thích, huống chỉ là bọn con trai. Khiếp, bà miêu tả như là vừa gặp được tiên nữ. Ai mà lấy được con bé đấy làm vợ, phải nói là gen con sinh ra, đẹp xuất sắc. Thời buổi này, sinh thôi chưa đủ bà ơi, cháu dâu của bà phải là một người vừa có nhan sắc. Vừa tài giỏi chứ ạ Người ấy ế Liệu có tư cách phát biểu không Cháu chưa muốn lấy thôi Chứ không phải là ế đâu ạ Nhưng mà bà đoán Chắc là cô bé đấy lấy chồng rồi Nhìn chân tay lúc nhận đồ Có vẻ như làm lụng vất vả dáng đi tháo vát như thế cơ mà Dạ vâng Thưa bà Lê Minh Khôi tiếc hồi hội Dặn lòng quên đi Thế mà bà nội cứ nhắc lại, điều này khiến anh cảm thấy day dứt và khó chịu. Đất trời bao la, đông đúc người với người, biết tìm người con gái xa lạ, ở trốn nào chứ? An Mày lúc này đã tìm được quán bánh rán ven đường mà Hạnh đã nhắc trước đó, nhưng đến nơi chẳng thấy chỉ họ đâu. Thời gian trôi đi, mặt trời chuẩn bị xuống núi, các hàng quán cũng thu dọn để về nhà. Dòng người lại đủ xô ra nơi phát đồ ăn miễn phí Và đốt lửa trải Mày hơi thất vọng Nhìn xung quanh không có lấy một người thân quen Cô đang phân vân giữ hai lựa chọn Nên về hay nên ở lại Mày muốn được xem mọi người hát múa Xung quanh lửa trải Nên cô đang còn do dự Mày đi ra một góc vắng vẻ Hồ hời mở phong bì tiền để cất cho cẩn thận Thật là không ngờ Bên trong có rất nhiều đồng tiền có mệnh giá 500.000 ngàn Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Mày được cầm số tiền lớn đến như vậy Cô run lẩy bẩy Không dám tin vào hiện thực trước mắt Rõ ràng Thông báo phát trong bì Mỗi người được 200.000 ngàn thôi mà Sao lại nhiều tiền thế này chứ Có khi nào Họ đưa nhầm cho mình không Tâm hồn trong sạch ngây thơ Không cho phép mày tham lam Cô gái nhỏ lại vác phần quà lớn trên vai Một lần nữa Đi ngược đường Bước chân hướng về phía phát đồ từ thiện để trả lại số tiền thừa. Vì sợ không kịp nên mày cố gắng chạy thật nhanh. Sau khi đến nơi cô thở hồn hền, mày phải dựa vào một cái cây gần đó để lấy điểm tựa. Mất vài phút trạng thái bình tâm lại. Mày đứng đó rụt rẻ, không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Mày sao bà nội của Khôi thấy dáng vẻ nhỏ nhắn gương mặt bối rối của cô gái. Nên chạy tới hỏi chuyện Này Cháu gái xinh đẹp Có chuyện gì thế Thấy một người phụ nữ lớn tuổi Sang trọng, chủ động bắt chuyện Mày gạt bỏ sự sợ hãi Và tự ti trong lòng Cô Lý nhí Dạ con chào bà Bà ơi bà có phải là người trong đoàn thiện nguyện Phát quà ngày hôm nay không ạ Ừ thế có chuyện gì Con vừa xếp hàng nhận quà rồi đúng không Có vấn đề gì nào? Dạ, đúng là phần quà không có vấn đề Nhưng mà phong bì tiền Trong phong bì không có tiền à? Chết, chắc là mọi người quên Để bà đi lấy đưa cho con phong bì khác Ấy, không phải đâu bà Không phải phong bì không có tiền Mà trong phong bì có rất nhiều tiền ạ Thấy người bà phía trước này Có vẻ dễ tính Mày mạnh dạn trình bày câu chuyện Theo thông báo thì mỗi người Nhận được một phần quà và một phong bì có tờ 200.000 Nhưng mà phong bì của con nhận lại được quá nhiều Cụ thể trong đây có 10 tờ 500.000 và một tờ 200.000 ạ Con đến trả lại bởi vì con sợ có sự nhầm lẫn nào đấy Ôi trời ơi cái con bé này Sao lại thật thả như thế Đáng nhẽ ra nhận được nhiều tiền phải vui mừng và lấy hết đi chứ Con chỉ lấy đủ thôi Con trả lại bà 10 tờ 500.000 Bà cầm giúp con ạ Thôi con cứ cầm lấy Coi như đây là phần thưởng Cho sự lương thiện của con Nhưng con chỉ lấy đủ phần mình thôi Ở đây còn nhiều hộ gia đình khó khăn Bà cầm lấy Dành tặng cho những người khác Thiếu may mắn hơn con ạ Thế con tên là gì Con tên là Nông An Mẩy ạ Ừm Cái tên này nghe lạ quá Nhưng mà hay Con sống ở thị trấn này sao Con là người dân tộc Tài, con sống dưới bàn bạn con gần với thị trấn Na Hang này thôi Hôm nay con lên thị trấn Nhận quà từ thiện thưa bà Đúng là đẹp người Lại còn đẹp cả nết Con về làm dâu nhà nào Nhà đấy chắc là có phúc lắm Con cảm ơn Nhưng mà con chưa lấy chồng bà sinh thế này Trai bạn lại chết mê chết mệt mất thôi Bà ơi Bà là người Hà Nội có phải không Bà đẹp thật đấy Người trên thành phố Ai cũng đẹp như vậy sao bà Thế con muốn làm vợ Con trai thành phố không Bà may mối cho Ăn mẩy nghe đến đây Cô vội vàng lắc đầu từ chối Dạ không dạ không Con từ bé sống quen với bàn làng Nương dẫy rồi Con yêu nơi này nhiều lắm thưa bà Năm nay con bao nhiêu tuổi Dạ con 18 ừm đang còn trẻ Mà nói chuyện từng trải quá Bà tốt bụng với con quá à? Thế còn con muốn vào gặp cháu trai của bà không? Nó đẹp trai, nó giỏi giang lắm. Dạ, con cảm ơn bà vì bà ưu ái cho con. Con xin dành sự may mắn ấy cho những cô gái giỏi giang hơn con. Con tin mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình bà. Nhưng bây giờ không còn sớm, con phải đi rồi. Hy vọng sau này bà có thể giúp đỡ được nhiều người khó khăn hả? Ừm. Thôi được rồi, cô bé này về nhà cẩn thận, nếu có duyên, át lại gặp nhau. Không làm cháu dâu của bà, bà tiếc lắm. Dạ, con chào bà. An Mẩy lệ phép cúi đầu chào, sau đó lầm lũi xách túi đồ đi vào trong bóng tối. Bà nội Khôi đứng đó tấm tắc khen ngợi, mặc dù bóng lưng của Mẩy đã khuất ra. Mình Khôi thấy bà nội đứng cười một mình vội vàng chạy tới bà ơi bà bà vào trong đi trời đang dần tối rồi lạnh đi ạ ừ bà già này còn khỏe lắm cứ yên tâm thế tối nay bà có đi xem lửa trại không mẹ cháu và mấy cô chú lớn tuổi mệt cả rồi nên chắc là về khách sạn nghỉ ngơi chỉ có cháu với vài người đi thôi ạ thế thì bà già này phải đi về nghỉ ngơi chưa chơi bời cái gì Vậy bà ra xe, mọi người đang chờ rồi Lát cháu về sau Ừ, mà này Ở đây một mình không quen Đi chơi phải biết trường biết mực Nghe chưa Vâng ạ mà, bà... bà cầm lắm tiền thế à Tiền bị người ta trả lại đấy Ai à bà Con bé người thầy sinh xắn đó chứ còn ai Nó thấy trong phòng bì nhiều tiền quá Nên đem trả lại Chỉ lấy đúng số tiền 200 nghìn thôi Lê Minh Khôi lúc này mới nhớ ra chuyện mình lén lút, đốt thêm tiền với mong muốn được giúp đỡ người ta phần nào. Ấy vậy mà lòng tốt của anh lại bị cô từ chối, phụ phàng như vậy. Trời đất ơi, trên đời này còn có người thật thà và lương thiện như vậy sao? Đấy, thế chả nhé bà lại nói điêu cho anh à? Người dân tộc họ sống lương thiện, tốt bụng, tuy nghèo nhưng mà không tham. Cô bé đấy đi đâu rồi bà? Ừm. Chắc là đi về rồi. Thế mà bà, bà chả gọi cháu. Lê Minh Khôi trách bà, lòng anh lại tiếc hùi hụi, bởi vì một lần nữa lại mất dấu mỹ nhân. Sao thế? Tiếc à? Đâu làm gì có chuyện đấy ạ? Còn bé đó nó chưa lấy chồng đâu. Nhưng mà nó bảo nó không thích trai thành phố. Anh không cần phải mơ mộng. Cháu có mơ mộng gì đâu ạ? Cái bản mặt của anh tôi nhìn vào Tôi quá rõ rồi, mê gái đẹp thì cứ bảo ra. Thôi, cho anh tiếc, ai bảo anh mới đầu chê gái dân tộc. Yên tâm đi, anh không bao giờ gặp được người thứ hai xinh đẹp như thế đâu. Trên thành phố, cháu trai của bà đâu có thiếu gái theo chứ ạ. Thôi, bà lên xe đây, đi chơi thì đi, nhưng mà phải chú ý đấy. Dạ vâng, bà về nghỉ ngơi trước đi ạ mình khôi không thể nào giải tỏa được sự khó chịu trong lòng anh đành lấy điện thoại lướt trong vô thức sau một hồi nghĩ ngợi cuối cùng anh gọi cho thằng bạn thân nối khố để tâm sự nguyễn đức việt bắt máy giọng hồ hởi chiêu ghẹo kinh kinh mang tiếng đi từ thiện với gia đình bận rộn như thế mà vẫn có thời gian để gọi điện thăm bạn bè cơ đấy hôm nay mày có đi trực đêm ở bệnh viện không không vừa tan làm về nhà Thế có chuyện gì? Việt đây là Việt Tao bị điên rồi Ơ, điên giờ cái gì? Gọi tao để nhờ tao đặt lịch khám bệnh tâm thần Có phải không? Thằng điên, tao đây điên ý, Bởi vì tao mắc bệnh tương tư Tưởng chuyện gì to tát Nói đi, lại tương tư em nào Một năm có 365 ngày Thì phải có 364 ngày Mày tương tư gái rồi còn gì Mày đừng có vớ và vớ vẩn Tao không lăng nhăng như thế. Lần này, tao nghiêm trọng lắm. Thầy nói nghe xem nào. Hôm nay tao gặp một cô bé người dân tộc tài. Lúc phát quà từ thiện. Ừ, rồi sao nữa? Mày không thể nào tưởng tượng được đâu. Con bé đấy nó xinh. Ôi giời, tóc dài, da trắng, ma lúm đồng tiền. Trông, Chồng... trông ngây thơ lắm. Thầy tao cứ tưởng mày thích một gu sexy trưởng thành. Mày lên đây ngắm gái bản Chắc chắn mày thay đổi suy nghĩ Về định nghĩa cái đẹp Còn bé đó chính xác là gu của tao Mày vừa nói với tao Là mày yêu gái dân tộc trên đấy à Thì mới gặp chưa yêu được Nhưng mà tao thấy thích Nhưng mà tao để mất dấu rồi Đùa Chán thanh niên thật Bây giờ tâm trí của tao Chỉ nghĩ tới hình ảnh của cô bé đó Này Khéo cháu đó đang tuổi ăn tuổi học đấy Mày suy nghĩ biến thái nó vừa thôi. Nhưng mà cô ấy đẹp lắm. Mày không thể nào tưởng tượng được đâu. Chết sợ. Tương tư tới cỡ này. Hay là mày bị trúng bùa yêu rồi? Vớ ba vớ vẩn bùa ngại cái gì? Hôm nay trong lúc nói chuyện trong vánh. Tao có hỏi. Cô bé ấy nói rằng có chồng rồi. Á đủ, Thật á. Mặt trẻ măng mà lại có chồng. Mà chảnh lắm chứ đùa. Hỏi tên còn từ chối thằng thừng. Không nói với tao cơ mà. Thôi chết rồi cái thằng này Rồi có ngày mày chết vì gái Mà không biết trên vùng này Họ có bùa yêu không nhỉ Mày điên à Mày hỏi mấy cái thứ đấy để làm cái gì Mua về dùng chứ còn làm gì Nếu tao gặp lại cô bé đó Nhất định tao phải dùng bùa yêu Khôi ơi là Khôi Mày là người kinh Thế chả nhẽ mày lại hèn hạ tới nỗi Phải đi mua bùa của người dân tộc Để bỏ bùa người dân tộc à Tao đùa đấy gớm Mày cứ làm như ông đây dạy gái lắm Bây giờ tao thay đổi Tu tâm dưỡng tính lo sự nghiệp Mấy cuộc chơi tuổi trẻ trâu Tao dừng lại hết Mày cứ lấy vợ đi Là mày trưởng thành thôi Thế tại sao mày không lấy trước đi Sắp rồi Mày cứ lo cho thân mày trước đi Thôi được Thằng nào lấy vợ sau, Thằng đấy làm con chó Mày ngon lắm khồi ạ Mày chuẩn bị sủa gâu gâu đi Đợi tao về thành phố, mày chết với tao. Thằng Việt danh con. Bố lại sợ mày quá. Thôi nhà tao cúp máy đây. Tranh thủ đi chơi trở phiên, rồi xem đốt lửa chạy để ngắm gái bản. Biết đâu, tao lại bắt được vợ. Mày cứ ngồi đấy mà nằm mơ. Thôi nhá cúp máy. Mình Khôi cúp máy, sợ mọi người phải chờ đợi, nên anh chủ động đi sớm hơn một chút. Khôi cùng vài thanh niên trong đoàn thiện nguyện bắt đầu di chuyển đến khu vực tổ chức chợ phiên và đốt lửa trại vì không thông thạo đường đi cũng như tình hình giao thông trên địa bàn thị trấn nên ban đầu mọi người có đôi chút khó khăn thật may khi khôi và mọi người được bác trường bàn gần thị trấn na hang giúp đỡ từ đó mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều khu vực đốt lửa trại gần bên một dòng suối tiếng suối chảy róc rách qua khe đá hòa cùng với tiếng nhạc rộn rã của núi rừng Giống hệt một bản tình ca Cảnh núi non tuyệt đẹp vào buổi chiều tà Phần nào làm cho con người ta cảm thấy Thật dễ chịu Thời tiết đúng là biết cách chiều lòng người Khí hậu mát mẻ Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua Như muốn chiêu đùa trên những ngọn tóc Đã từ rất lâu Lê Minh Khôi mới có dịp được thả lòng bản thân Anh như quên đi mọi áp lực công việc Trên thành phố Và quên luôn cả nhịp sống hối hả bộn bề Chen Trúc, nơi thị thành Xà xà ánh lừa chạy bập bùng, tiếng nhạc vui tươi của những cô gái tầy xinh đẹp, lại để lại trong Khôi một ấn tượng sâu sắc. Ở đây có rất nhiều gái xinh, trai đẹp, nhưng Khôi không để tâm, ánh mắt của anh như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó, còn tim sôi sục, dạo rực đập liên hồi. Mình Khôi như người trên mây, tâm trí không suy nghĩ được chuyện gì khác. Có một thanh niên đi cùng đoàn, vỗ vai Khôi nói chuyện. Công nhận, gái tuyên quang sinh thật Lại còn là dân tộc tài dáng người nhỏ nhắn lại trắng thế này Thiệt nghi lên đây lấy vợ Sao gen con đẻ ra Khéo có khi thành hoa hậu đấy Lê Minh Khôi gật đầu công nhận Anh mỉm cười theo phản xạ tự nhiên Chất giọng trầm ấm vang lên Như muốn khẳng định Lại lời khen của anh bạn Đúng Ở đây sinh theo kiểu tự nhiên mộc mạc Không son phấn mà nhìn cuốn hút lắm Anh em mình Lên đây lấy vợ đi. Ở trong đoàn, có mỗi mình mày còn độc thân. Bọn anh có vợ có con rồi. Mày định khuyên bọn anh bỏ vợ bỏ con. Lên đây lấy vợ hai đi à? Em quên mất. Đấy, giống như em hiện tại. Chưa có vợ có con. Tha hồ mà đi tan gái. Về thành phố, thiếu gì gái cho mày cưới. Mày đẹp trai, nhà giàu có. Học cao hiểu rộng. Nhắm mắt đưa tay. Có khi vơ được mấy cô ấy chứ. Nghe đến đây Khôi chỉ biết gượng cười Bạn thân anh kết nhất là bốn chữ Một đăng hộ đối Thời buổi kinh tế xã hội phát triển nhiều biến động con người ta càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần Nên việc kết hôn Không quá quan trọng Đối với Khôi ở hiện tại Chỉ cần một người phù hợp Cho anh cảm giác bình yên là đủ Lê Minh Khôi không đạt tiêu chuẩn cho bản thân Nhất định phải lấy vợ giàu Trong gia đình Họ hàng mai mối rất nhiều Từ con ông này bà kia Mọi tiêu chuẩn đều môn đăng hộ đối Nhưng anh luôn từ chối Cứ tưởng như chàng trai phá ra chi tử ngày nào Không muốn lập gia đình Bởi vì còn muốn chơi bời lưu lồng Nhưng sự thật phía sau thì khó ai có thể biết được Chúng ta luôn sống một cuộc đời riêng của mình Chuyện buồn vui của người khác Đừng nên đem suy nghĩ và quan điểm cá nhân Vào bình luận, soi xét Chợ phiên vào buổi tối rực rỡ hơn Khi những ánh đèn trên thị trấn được thắp sáng, khắp nơi rộn ràng, tiếng hò tiếng trai gái yới, ới gọi nhau nghe vô cùng vui tai. Những niềm vui bình dị ở thị trấn nhỏ khiến cho Minh Khôi cảm thấy rất ngưỡng mộ. Anh đi dạo vài vòng, thích thú mua vài món đồ kỷ niệm. Khi thấy họ bày bán những món ăn lạ, anh em trong đoàn thiện nguyện sẽ ăn thử những loại đặc sản nơi đây để trải nghiệm. Sau cùng vì thời gian vui chơi không còn nhiều, Có người quyết định, rủ nhau, đi xem lửa trại. Ngọn lửa bùng lên như muốn sưởi ấm, thắp lên ánh sáng hy vọng của những người dân tộc nơi đây. Vài anh thanh niên đi cùng Khôi, hòa mình theo dòng chảy của sự vui vẻ. Lê Minh Khôi đứng một mình khoanh tay. Anh trầm tĩnh, đưa ánh mắt từ tốn quan sát, cố gắng đưa mình tận hưởng những dư vị mới lạ của vùng Đông Bắc Bộ. Còn nông ăn mẩy, cô chưa về nhà, Cô quanh quẩn đi tới Nơi diễn ra lửa trại Bởi vì không muốn bỏ lỡ ngày vui Do mới bị sốt Nên cơ thể của cô gái nhỏ thấm mệt Cô giấu đầu từ thiện Vào một bụi rậm gần đó Và tự thưởng cho bản thân bằng cách Đi dạo xung quanh Cô xếp hàng lấy một khai đồ ăn từ thiện thật to Một nửa thức ăn cho vào túi Để phần cho bà ngoài Một nửa cô ăn lót giả Ăn mày lùi thùi ra một góc vắng người Cô ngồi trên một bệ đá nhỏ, cố gắng ăn nhanh nhất có thể để kịp giờ trở về. Những món ăn mà người thành phố mang tới có hương vị thật sự mới lạ. Càng ăn, mày càng thấy tế bào hạnh phúc giống như được lan tỏa khắp tâm trí của cô. Cô đã quá quen với cuộc sống cô đơn hiện tại. Lúc nào cô chỉ thui thủi một mình, mặc dù có rất nhiều ước mơ và khát vọng. Nhưng vì một chữ nghèo, mày chẳng thể làm gì được ngoài việc gắn bó với nương rẫy với bản làng Na Đứa. Có lần, mày mạnh dạn xin phép bà lên thành phố xin việc làm ở các khu công nghiệp. Ở bàn của cô có vài người làm ở trên đấy, nên họ muốn giới thiệu. Thị Thành cuộc sống phức tạp, bà ngoại nhất định không đồng ý. Ở nhà thì không có tiền, đi xa thì bị cấm cản. Có những lúc, ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả mọi thứ, mày thấy cuộc đời đúng là buồn thật. Tại sao mình lại sinh ra? Mình sinh ra trên đời này để làm cái gì? Không mục đích sống, không có tiền, không có một vị trí trong xã hội. Khoảnh khắc mày cần bố mẹ định hướng tương lai và cuộc đời. Nhưng hai người họ đang ở trên thiên đường, thật đau đớn và thiệt thòi. Mất bố, mất mẹ, dường như mầy đánh mất đi một nửa cuộc đời. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, mầy thấy chạnh lòng vô cùng, thức ăn nhiều đến mấy, cũng không còn cảm thấy ngon miệng. Cô gái nhỏ cho đồ ăn không hết Và một chiếc túi nhỏ Sau đó buộc vào một bên hông Tâm trạng vốn dĩ không được tốt Rồi do thế nào Lại gặp thằng Tài đi chơi Nó nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát Giọng nói bỡn cợt Nghe vô cùng khó chịu Á trà trà Vợ tương lai hôm nay Dám đi lên chợ phiên chơi một mình cơ đấy Ăn mẩy khinh ra mặt Cô không thèm trả lời Mày quay mặt đi, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Thấy người mình thích không quan tâm, tải nóng máu. Hôm nay có chuyện gì buồn à? Sao mặt xị thế kia? À, mày này, sinh nhật rồi đúng không? Đủ mấy tám tuổi rồi có đúng không? Sợ ở lâu lại xảy ra chuyện, mày chủ động lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Tôi đi chơi với chị họ, bây giờ sắp về rồi. Thôi, để anh đưa mày về, con gái đi đường rừng một mình nguy hiểm lắm, không cần, không cần. Từ thị trấn về bàn không xa, anh ở lại chơi lửa chạy đi, anh đừng đi theo tôi. Thế mày nói chuyện với bà chưa? Tháng sau, anh được nghỉ học đấy, anh bảo bố sang nhà em nhé. 18 tuổi rồi mà chưa lấy chồng, trên thành phố, người ta gọi là gái già, gái ế đấy. Lương Văn Tài, cái thằng có tính cách dai như đỉa. Nó không chịu lời từ chối của mày, nhất định muốn đi theo cô. Hôm nay tài cô uống rượu nên trạng thái tinh thần không được tỉnh táo. mẩy nói chuyện vòng vo với nó đôi ba câu, sau đó nhanh chóng tìm đường tẩu thoát. Lấy anh á, tôi thả lấy con chó còn hơn. rất cầu mẩy ba chân bốn càng chạy vào đám đông, đang nhảy múa vui chơi bên lửa trại. dáng người nhỏ nhắn của cô, hơn nữa cô mặc quần áo tối màu nên thành công qua mắt được tài. Mẩy quan sát xung quanh, cố gắng len lỏi qua dòng người rồi chạy thật nhanh. Do so liên tục ngoái đầu lại đằng sau nên mày thêm một lần nữa bất cẩn mà va vào người phía trước. Rầm rầm. Mặc dù lần va chạm này mày phanh kịp nên không bị ngã, nhưng kết quả cô vẫn đâm đầu vào lồng ngực của một người đàn ông cao to đang đứng phía trước. Mày thất thần, ngẩng mặt lên nhìn đối phương, hơi thở của cô dồn dập, giọng điệu như muốn bật khóc. Xin lỗi, xin lỗi. Lê Minh Khôi thật không ngờ mình lại xui xẻo đến như vậy đứng nguyên một chỗ thôi mà cũng có người va phải. Anh nhăn mặt nhìn đối phương nhưng khi phát hiện ra thấy hình dáng quen thuộc nét mặt của anh dãn ra đôi chút. Cảm giác trông vô cùng mãn nguyện. Gương mặt ngây thơ xinh đẹp này thật không ngờ Khôi lại có cơ hội được gặp. Khôi nhanh tay cầm lấy cổ tay của mày nhất định Không cho cô chạy thoát Vì sự đụng chạm cơ thể Khiến cho mày rất hoang loạn Cô nhíu mày vùng vằng Với mong muốn có thể thoát được Sự kìm hãm Nhưng dường như suy đoán Được tâm tư của mày Khôi vội vàng lên tiếng giải thích Em đừng sợ Anh không làm hại gì em cả Anh buông tôi ra Anh sẽ buông Nhưng em không được chạy Tôi không biết anh là ai cả Buông tay tôi ra Em không nhớ anh sao Lúc chiều, em ngã, sau đó và chúng phải anh Anh là người trong đoàn thiện huyện phát quà cho em nghe đến đây mày mới bình tĩnh, cô chợt nhớ ra điều gì đó Thấy cô gái đứng trước mặt mình bình tĩnh trở lại, khôi mới buông tay Anh là người kinh, trên thành phố đúng chứ? Ừ, đúng rồi, may quá, em đang còn nhớ Sau lần này, em lại đụng chúng anh nữa Đụng chúng một lần có thể là sự cố Nhưng đến lần thứ hai chắc chắn là duyên phận Do ông trời sắp đặt Anh nói cái gì cơ? Duyên phận là cái gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Không nói Nhìn em đang còn trẻ thế này Chắc chắn chưa hiểu chuyện Anh định dạy người lớn Cách trở thành người lớn đi à? Vậy thì xem ra Em không phải là trẻ con Giống như anh nghĩ Lần này có dịp trò chuyện lâu hơn nên mày mới để ý gương mặt cùng với sắc thái của người con trai thành phố này. Càng nhìn, cô thấy bản thân mình giống như bị hút hồn, sự hấp dẫn mang dư vị trưởng thành thật khác xa với trai bản mà mày từng tiếp xúc. Mày cười, để lộ hai chiếc má lúm. Lấy chồng rồi, trẻ con làm sao được chứ? Em có chồng thật á? Mày cười ẩm ừ, nửa đùa nửa thật, nhưng muốn thăm dò biểu cảm của chàng trai trước mặt. Ừ, bà anh nói con gái trên dân tộc thật thà, không biết nói dối Em có chồng rồi, tiếc thật đấy Sao anh lại tiếc chứ? Nói ra chắc em không hiểu được đâu Em có bạn không? Em có Vậy, cho phép anh, được làm bạn của em nhé Mày cười không ngớt, không nghĩ có ngày cô nhận được lời mời kết bạn của một người xa lạ Nhưng em chỉ chơi với bạn là con gái thôi Tiếc thật đấy Mà tối nay anh đi xem lửa trại đi à? Ừ, lần đầu anh được trải nghiệm Vậy có đẹp không? Đẹp chứ, đẹp giống như em vậy Lê Minh Khôi dường như Đã bị gương mặt xinh đẹp kia hút hồn Anh trả lời vu vơ giống như một kẻ ngốc Có lẽ định mệnh của cuộc đời anh đã đến rồi Sáng mai đoàn thuyện nghiện của bọn anh Tổ chức phát quà thêm Em đến nhận quà nhé Ngày mai em lên nương rẫy làm việc Không không lên được thị trấn Bà ngoại chắc là không cho em đi thêm Nhà em không phải ở thị trấn này sao Dạ không Nhà em nằm trong bàn Tiếc quá Vậy anh không còn cơ hội Được gặp lại em sao Mày nghe Có đôi chút tiếc nuối Cô nhìn Khôi hỏi han vài chuyện Trước giờ mà bản thân cô thắc mắc. Trên Hà Nội có đẹp không anh? Có nhiều người không anh? Ừm. Đất chật người đông, không yên bình giống ở đây. Ở bản em có vài người lên Hà Nội làm công nhân, thấy bảo trên đấy làm được nhiều tiền lắm. Làm công nhân rất vất vả, nhưng so với ở đây, anh nghĩ đủ trang trải cuộc sống đấy. Em muốn lên thành phố đi làm. Một cô gái trong sáng như em, không thích hợp sống ở nơi thị thành phức tạp đâu. Nhưng em cần kiếm tiền, khó khăn vất vả đến mấy, em cũng chịu được. Em chưa lấy chồng, thì anh nghĩ cách giúp em. Cách gì ạ? Nhưng mà em có chồng rồi, nên anh cứ nói đi. Lấy chồng thành phố, nhiều người đổi đời khi lấy chồng giàu đấy. Trong bàn em có đầy người giàu có, nhiều cùa cải. Nhưng em có thèm lấy đâu Trong giây phút mải mê tâm sự Mày không chú ý đến việc mình nói dối khôi Là cô có chồng rồi Việc lộ tẩy này Khiến cô đò bừng cả khuôn mặt Chỉ muốn chạy thật xa để bỏ trốn Vậy là em dối anh Anh biết ngay mà Cái mặt trẻ con thế này Làm sao mà có chồng được chứ Nhưng mà em tròn 18 rồi Cuối cùng em chịu thừa nhận nhé Bây giờ anh mới biết Cãi dân tộc cũng biết nói dối Không, ý em không phải thế Ý em không phải thế Vậy Em cho anh biết tên đi Mấy lưỡng lựa đôi chút Hai bàn tay bấu vào nhau Cô cúi mặt lý nhí Em tên Mẩy Nông An Mẩy Còn anh Tên là Lê Minh Khôi Anh hơn em 10 tuổi Nhìn anh chè thật Sắp thành ông chú đến nơi rồi Em đang an ủi anh đi à Em nói thật đấy Để em gọi anh bằng chú Khôi nhé Thôi thôi gọi bằng anh Khôi Anh không muốn bị gọi là chú đâu Vâng ạ Vậy em lên thị trấn một mình à Em đi cùng với chị họ Nhưng lúc xếp hàng nhận quà từ thiện Thì hai chị em Lại lạc nhau mất rồi Mày này Sao em thật thà thế Anh hỏi gì em cũng trả lời Em không sợ anh lừa sao? Em làm gì có tiền đâu mà anh lừa chứ Với cả anh trong đoàn thiện nguyện phát quà miễn phí Cho mọi người Em nghĩ anh là người tốt à? Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Có người khen anh là người tốt đấy Thật sao? Vậy bình thường anh là người xấu à? Đâu? Anh tốt Anh là trai tốt đàng hoàng đấy Dạ vâng Mà này, em đi bộ từ thị trấn về bản sao? Dạ vâng, không xa mấy đâu Lát em đi đường tắt Qua đường bìa rừng Nên là nhanh chóng về nhà thôi ạ Em không sợ mà Em ở đây từ bé Đến khi lớn lên nên quen rồi Ánh trăng sáng thế này Em nhìn thấy rõ đường Anh có mang theo đèn pin Em cầm lấy mà dùng Mày vội vàng xua tay từ chối Không không không, em không lấy Anh cứ cầm lấy mà dùng Anh cũng cần mà Con gái cái gì mà gam dạ thế này Mạnh mẽ thế nhở? Không phải riêng em đâu à Mọi người trên này Ai cũng như vậy Buồn lấy con gái dân tộc về làm vợ quá Anh là trai thành phố Anh không chê gái dân tộc sao? Anh muốn còn không được Ai chê thì kệ người ta chứ Ở trên bàn em Mọi người lấy chồng sớm hết cả À em có chị họ Đang học trên thị trấn Sắp tới chị ấy lên Hà Nội học cao đẳng Chị ấy xinh xắn và giỏi giang lắm Hơn nữa chị ấy Cũng muốn lấy chồng thành phố Hay là Em định làm bà mai mối đi à <cười> Như vậy cũng tốt mà Nhưng anh không thích chị họ của em Anh còn chưa gặp chị ấy Mà đã vội vàng kết luận như vậy rồi sao Người anh thích Đang ở trước mặt anh Anh thích em Thôi anh đừng treo Anh đừng thấy em hiền mà bắt nạt Cái miệng dẻo hơn cả kẹo Của Lê Minh Khôi Được phát huy tác dụng Chính bản thân anh cũng không thể nào ngờ Khi nói chuyện với cô bé này Sự lạnh lùng hoàn toàn biến mất Cách nói chuyện cuốn hút của Lê Minh Khôi Làm cho ăn bầy quên mất Việc mình phải về nhà Hai người lạ vô tình gặp nhau Mà cứ ngỡ như đôi bạn tâm giao Anh cười em thẹn Cảm giác tán tình qua cách nói chuyện Rất đối bình dị Cơ hội hiếm hoi như thế này Lê Minh Khôi nghĩ bản thân không thể nào để vụt mất. Dìng gái thế này, may quá, chưa bị anh nào trong bàn bắt làm vợ. Chắc là ông trời đang ưu ái cho anh. Tuy em là người dân tộc, nhưng mà không đến nỗi. ở vùng sâu vùng xa, bọn em có bàn làng, có xã chăm lo, quan tâm đến đời sống. Bạn em có hội phụ nữ hàng tháng đi tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình. Sở xã hội phát triển, được các bác nhà nước quan tâm. Nên bà con tiếp cận được nhiều chính sách mới Em không lấy chồng sớm đâu Khổ lắm Được đà tiến lên Khôi dường như muốn khai thác thêm cuộc sống Và gia đình của cô gái Đã khiến cho anh rung động Gia đình bầy có mấy người Bây giờ em đang sống với bố mẹ sao Nói tới đây Mặt cô bé buồn hẳn đi Cô lắc đầu Nghe bà ngoại kể Lúc em 10 tuổi Bố mẹ em mất do bị tai nạn, ông bà nội từ chối nuôi em, thương cháu nên bà ngoại lên thành phố đón em về bản làng gần thị trấn Na Hang để sinh sống ạ. Mẩy mím môi như muốn ngăn cản những tiếng nấc chuẩn bị nghẹn ngào, cô cúi mặt xuống hồi tưởng sự mất mát to lớn trong cuộc đời Minh Khôi nghe xong toàn thân cảm thấy thương cho số phận của cô bé. Anh không nói, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào lưng mày như muốn ăn ủi tâm hồn đang vụn vỡ của cô. Trên đời này, chỉ có một mình bà ngoại là yêu thương em thôi. Bác em từng nói rằng, tao tội nghiệp mày bởi vì mày mồ côi, không còn bố mẹ, chứ không phải vì tao thương mày. Anh hiểu, bà ngoại bây giờ còn đủ sức nuôi em không? Bà em khỏe, Mỗi tuần em theo bà lên giường để hái lá thuốc. Bà em nghèo lắm, con trai của bà giàu, nhưng mà không cho bà tiền. Còn em, em bỏ học rồi. Mỗi tháng lên dãy đi làm thuê cho người ta, cũng kiếm được một ít, hầu như sẽ tự cung tự cấp nhà chồng gì ăn đó anh ạ. Cái dáng vẻ mỏng manh cùng thân hình gầy gò của mày, khôi đoán ra được phần nào cuộc sống nghèo khổ, vất vả của cô. Bây giờ anh mới hiểu, Mày vui mừng thế nào khi nhận được quà từ thiện? Từ bé sống trong nhung lụa đã quen, chỉ cần anh bỏ ăn một bữa cũng khiến bố mẹ nhíu mày lo lắng. Khôi thấy tội lỗi, thấy bản thân mình thật hèn mọn bởi vì 28 năm cuộc đời cho đến hiện tại, anh chưa làm nên trò chống gì. Đột nhiên, anh muốn trở thành một đứa con trai ngoan, không muốn chơi bời rong rùi bên nước ngoài để xa đọa vào những cuộc chơi tốn đến hàng chục triệu. Nếu không phải vì nghèo, chắc chắn em không mồ côi bố mẹ. Bà ngoại em làm thầy thuốc sao? Dạ không, bà em làm nghề bốc thuốc lá thôi. Các bài thuốc, chữa các bệnh đơn giản cho người dân quanh bàn hoặc là trong thị trấn anh ạ. Em có muốn cùng bà xuống thành phố, chữa bệnh cho người kinh không? Nơi anh sống phát triển, có bệnh viện lớn, bà em chỉ chữa các bệnh đơn giản thôi. Anh muốn gặp bà ngoại của em. Để làm gì ạ? Anh muốn bà ngoại chữa bệnh cho bà nội anh. Bà nội anh á, bà nội anh bị bệnh gì? Do tuổi tác nên bà anh hay bị mỏi liệt gân cơ. Mặc dù bình thường khỏe mạnh là như vậy nhưng khi trái gió trở trời bệnh lại tái phát. Đến bệnh viện chỉ có thuốc thang xong lại về. Bệnh kéo dài dai dẳng tới nay cũng được mấy năm. Sao trùng hợp như vậy chứ? Bà ngoại em có bài thuốc quý lắm, chữa được bệnh phong tê thấp và mỏi liệt cơ gân. Trước đây em thấy bà bố thuốc cho rất nhiều người anh ạ. Thế thì tốt quá, làm thế nào để anh có thể nói chuyện được với bà ngoại em? Mấy lưỡng lự phân vân một hồi, cuối cùng đành phải tâm sự một điều cho cô hiểu. Bà ngoại em hơi khó tính, bà chỉ bốc thuốc chữa bệnh cho người tài thôi. Không sao, hay là như thế này Em đưa anh về nhà gặp bà ngoại Anh thuyết phục bà nhé Không được Sao lại không được Nếu biết em nói chuyện với con trai thành phố Bà giận Bà ngoại em sợ em phải lòng trai thành phố Rồi đi lấy chồng xa sao Anh đừng hỏi khó em Em không biết phải trả lời thế nào Vậy thế này Em cho anh địa chỉ nhà em Anh tự tìm đến Coi như chuyện chúng ta quen biết với nhau Là một bí mật Không được đâu Lần này e rằng Em không giúp anh được mẩy Em không coi anh là bạn sao Chúng ta làm sao có thể trở thành bạn Trong hai lần gặp gỡ vô tình được chứ Nét mặt của Minh Khôi Hiện lên một chút biểu cảm thất vọng Anh không nghĩ Sau một hồi kể nhiều chuyện cho nhau nghe Mày luôn dành cho anh một sự nghi ngờ Anh muốn giữ liên lạc với em Làm cách nào thì được Em không có điện thoại Anh và em không cần phải giữ liên lạc Em chỉ coi anh là duyên qua đường Dù tròn 18 tuổi được mấy ngày Nhưng mà tính cách em còn trẻ con Cảm ơn anh Bởi vì anh đã nghe em tâm sự Em sinh nhật rồi sao Nồng ăn mẩy Sinh nhật vui vẻ Anh mong em sống thật hạnh phúc Nếu có duyên gặp lại Anh sẽ mua quà tặng em Ừ, thôi, em phải về đây bảy có rất nhiều tâm sự Cô biết hiện thực và giấc mộng khác nhau ở điểm nào Người con trai hiện tại đang đứng trước mặt cô Thực sự là quá hào nhoáng môn đăng hộ đối Vẫn luôn là thước đo và tiêu chuẩn Để các cặp đôi có thể song hành lâu dài được với nhau bảy này Anh đưa em đi một đoạn đường có được không? Đường tối Anh đi không quen đường bìa rừng Anh bị lạc đấy. Thôi, anh ở lại đây đi. Chúng ta thực sự không thể nào gặp lại nhau sao? Nếu năm sau, anh còn trong đoàn thiện nguyện tới thị trấn phát quả, nhất định chúng ta còn gặp lại nhau. Để yên tâm về đoạn nhân duyên ngắn ngủi không bị đứt đoạn, Lê Minh Khôi lấy trong túi một cây bút bi. Anh nhìn mầy với dáng vẻ, hơi ái ngại, nhưng vì lòng cảm mến, Anh vẫn muốn dùng sự hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng để giúp đỡ cho cô. Anh có thể viết bút bi lên tay em không? Để làm gì ạ? Anh muốn ghi số điện thoại. Sau này nếu thực sự em khó khăn tới mức không biết nhờ cậy vào ai, em gọi cho anh nhé. Anh sẽ giúp em. Chẳng cần mày đồng ý, khôi tiến lại, nắn nót ghi từng chữ số lên cánh tay nhỏ bé của cô gái dân tộc. Nhưng nếu như anh đổi số điện thoại thì sao? Yên tâm, từ nay tới cuối đời, anh chỉ dùng duy nhất một số điện thoại này thôi. Mày cảm động khi thấy một người xa lạ đối xử tử tế với mình. Bạn thân từ khi sinh ra cô luôn cô độc, khi nhận được niềm an ủi của người khác thế này, mày thấy động lòng và hạnh phúc lắm. Anh đúng là một người tử tế. Vì quá cảm kích về sự chân thành của chàng trai trong đoàn thiện nguyện, mày không ngần ngại tặng anh chiếc vòng tay mà mình đang đeo. Chiếc vòng tay được đan và liên kết vào nhau bởi những sợi chỉ đỏ, ở giữa được gắn một vài khúc dâu tầm được phơi khô. Chiếc vòng này được xem như tấm bùa hộ thân, hóa giải vận mệnh, bảo vệ khỏi những kiếp nạn. Em tặng lại cho anh, đây là chiếc vòng tự tay em làm đấy. Lê Minh Khôi đưa tay nhận lấy chiếc vòng Anh ngắm nghĩa Còn chưa kịp đưa ra lời nhận xét Thì lại thấy mẩy Quay lưng rời đi Cảm giác lưu luyến lần đầu tiên có được trong đời Khôi thực sự không biết phải làm thế nào Mẩy nói vọng lại Nụ cười thưa như ánh mặt trời Lại làm cho Khôi sao xuyến Em về nhà đây Một đoạn nhân duyên ngắn ngủi Khôi đánh mất cả con tim Anh đứng đó ngó lơ như một kẻ ngốc, đợi bóng mẩy đi xa, Khôi mới dùng hết sức để đáp lời. mày về nhà cẩn thận, nhớ đừng quên tên anh. Anh tên Khôi, Lê Minh Khôi. Nồng ngăn mẩy nghe thấy, nhưng không có ý định quay đầu nhìn lại. Cô men theo bìa rừng, quyết định đi đường tắt để mau chóng về nhà. Anh trăng sáng rực chiếu xuống như muốn giúp cô gái nhỏ trở về nhà an toàn. Hôm nay gặp được anh Khôi, người thành phố. Mày thấy vui lắm, người đâu mà đẹp trai cao to trắng trèo, giọng nói thì trầm ấm, nghe như rót mật vào tai. Mày mê từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vì xấu hổ nên không dám thừa nhận. Suốt đoạn đường trở về nhà, mày cứ cười tùm tìm, rồi tự nghĩ những viễn cảnh xa xôi. Thì thoảng đôi môi trúng chím của cô gái nhỏ lại thốt lên ba chữ Lê Minh Khôi. Tâm tư tình cảm của con gái mới lớn thực sự rất khó đoán. Nụ cười trên môi mầy chợt tắt khi vào tới nhà. Bà ngoại đang ngồi bên bếp lửa hồng, thái lá thuốc. Chuyện chẳng có gì nếu như mày không phát hiện sự có mặt của người bác ruột tên là Bút. Mày ghét lắm. Nhưng vì có mặt bà ngoại ở đây nên cô dáng tỏ vẻ lệ phép. Dạ cháu cho bác. Bác Bút là bác ruột của mầy Mày Nhà thì giàu có nhưng lại ki bo kẹt xỉ với những người thân của mình. Bác ngồi trên ghế, tỏ vẻ khinh người, cái giọng trịch thượng vang lên. "Con mày, mày đi đâu mà bây giờ mày mới về? Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" "Dạ, cháu lên thị trấn nhận quà từ thiện hả "Tao thấy chúng nó đi về từ lúc chiều tối, thế tại sao bây giờ mày mới về?" "Dạ, cháu bị lạc đường." Mày đừng có nói điêu, mày lại trốn lên chợ phiên, để chơi bời có phải không? Cái mặt gan lì của mày, tao còn lạ gì? Mày ở đây mười mấy năm, đi mòn cả cái đường lên thị trấn, mày dám nói dối với tao là mày lạc đường à? Bác tin cũng được, không tin cũng không sao. Bây giờ muộn rồi, bác về đi kèo đường tối. Bà với cháu, sắp tới giờ đi ngủ rồi à? Mày dám đuổi tao? Vâng, cháu đuổi thật. Cháu sợ gì mà không đuổi ạ? Mày đúng là mất dậy. Mày đừng tưởng mày mồ côi mẹ từ bé. Được nhiều người yêu thương. Mày muốn nói gì thì nói. Mày cảm thấy tổn thương khi nghe thấy hai từ mồ côi được thốt lên từ miệng của bác ruột. Cô gái nhỏ thấy sống mũi mình cay cay. Đôi bàn tay nắm chặt như muốn kiềm chế nỗi tức giận ở trong lòng. Mày không thèm đáp lời. Ánh mắt cùng biểu cảm rừng dương hiện rõ cô đi về phía bà ngoại ghé sát vào tai của bà thủ thị sao bà không đuổi bác ấy về cháu chả thích bác ấy sang nhà mình bà lắc đầu khuyên ngăn cô gái bướng bỉnh kệ người ta đi cháu tai liền mồm nó nói nó tự nghe dạ vâng ạ mày lấy trong túi một bọc thức ăn cùng những món quà từ thiện mà ngày hôm nay cô nhận được trên thị trấn nụ cười tươi muốn an ủi tâm tư của bà ngoại. Bác bốt dường như vẫn còn muốn chỉ chiết cháu gái, miệng không ngừng thốt ra mấy từ ngữ khó nghe. Không thể nào ngồi yên được, bà ngoại lúc này mới lên tiếng. Mày nói xong chưa? Mẹ à, mẹ có tuổi rồi, bây giờ lại còn lên rừng hái thuốc. Tiền bốc thuốc trả được bao nhiêu, lại ốm ra đấy, nguy hiểm lắm. Mày đang lo lắng cho tao đi à? Kìa mẹ... Nói xong rồi thì đi về Đừng có lại nhảy Bà cháu tao đang đau đầu Cho tao được yên để sống Thấy mẹ dùng từ khó nghe Bác bút liền thay đổi thái độ Cùng với cả giọng điệu Tôi là chỉ muốn tốt cho mẹ thôi Mẹ không nghe thì thôi Hôm nay tôi sang đây Là có việc muốn trình bày Từ trước tới nay Mày toàn ngồi lên đầu lên cổ tao Giờ đây mẹ lại sang đây thưa chuyện Trình ví trả bày Mày bị ma nhập đấy à Tôi đang cố gắng tử tế sang tới tận đây rồi Mà mẹ còn ăn nói khó nghe với tôi Thế mày muốn trình bày cái gì Cái con mày đấy Nó lớn rồi 18 rồi Chứ có phải bé bỏng gì đâu Chồng con thì không lấy Học hành trả tới đâu Cứ lồng ba lồng bông đi chơi với bọn trẻ con trong bản. Mẹ xem Cách dạy của mẹ đi Vâng Cảm ơn mày góp ý cách nuôi dạy của tao Tao không dám cãi mày Cách nuôi dạy của tao sai Nên mới có đứa con như mày Như ngày hôm nay đi bút à Mẹ nói gì chả được Cứ cho tôi là người xấu đi Cả cái bàn này chửi tôi Chứ có phải là mình mẹ chửi tôi đâu mà tôi phải lo Thế mày muốn cái gì? Con mẩy nó 18 rồi Không còn nhỏ nhắn Để cho mẹ bao bọc nó Tôi định làm mai cho nó lấy nhà giàu có trong bàn này Về chỉ ăn với đẻ thôi Không cần phải làm lụng, bục mặt trên nương trên dãy Sao tự dưng mày tốt thế hả bút Mười mấy năm qua mày coi nó là người dưng nước lã là cây gai nhọn, mày muốn nhổ cơ mà Tôi chỉ muốn tốt cho mẹ thôi, già rồi Còn đeo bồng thêm một đứa con gái ế chồng Nó xinh đẹp như thế, ế làm sao được Nó thích ai là quyền của nó Mày có nuôi nó được ngày nào không mà mày than Hay là mày muốn tống cổ con mày đi lấy chồng Rồi mày đuổi tao ra khỏi nhà để mày chiếm cái mảnh đất màu mỡ này. Mẹ! Mẹ nói cái gì thế? Dạ rồi, ăn nói vứa ba vứa vẩn lầm ca lầm cầm. Mặc dù mối quan hệ của chúng ta có vấn đề nhưng mà tôi không vất hiếu. Tao nghe người ta đồn nhau nhà mày muốn mở một cái tiệm tạp hóa bán đồ cho bà con trên bàn. Có đúng không? Đồn vứa ba vứa vẩn Mẹ nghe làm cái gì? Mày ác vừa thôi Còn mỗi mảnh đất Để mẹ già và cháu nhỏ sống Mày mà nhẫn tâm Mày cướp đi Nhà mày làm gì thiếu tiền Tại sao lại áp bức cả mẹ ruột đè ra mày như thế? Thôi, mẹ toàn tự suy diễn Tôi bảo đón mẹ về chăm sóc Cho mẹ ăn sung mặc sướng Mẹ không chịu Mẹ còn trách cái gì? Mày đi về đi Mày đừng yêu cầu mấy cái thứ vô bổ Nhưng tôi nhận lời nhà người ta rồi Năm nay nhất định Con mày phải đi lấy chồng Mày không phải là bố mẹ của nó Mày đừng ép người quá đáng Con gái của mày 18 rồi đấy Sao mày không về Bắt nó lấy chồng đi Nhưng con gái tôi còn đi học Còn lo tương lai Ai như cái loại mồ côi Suốt ngày lông bông ăn từng bữa Muốn sướng mà không chịu Chỉ có loại ngu mới muốn khổ Mày đang chửi vào mặt mẹ ruộn mày đấy Mẹ đừng có đạt điều Hôm nay có người trên thị trấn Bắt gặp con mày Đi chơi với trai đấy Trai ở bản thì chả nói làm gì Nhưng nghĩ đây lại là trai thành phố Mày định mơ tưởng hão huyền cái gì ở con kia Mày nghe xong vội vàng chạy ra phản kháng Cô gái nhỏ ấm ức Cháu không đi chơi với trai Cháu lên thị trấn nhận quà từ thiện Người ta trong đoàn thiện nguyện Bắt chuyện hỏi han về hoàn cảnh của cháu Tao còn lạ gì mày, bọn con trai thành phố không thèm lấy gái dân tộc đâu. Nó chê ra mặt, mày không thấy à? Rồi đến lúc này, nó lừa cho ảnh cái bụng ra, thì có nước lên đỉnh núi mà nhảy xuống vực. Mày không biết nói gì, cô chỉ ấm ức ôm mặt bật khóc khi bị bác ruột vu oan dùng mấy từ đay nghiến và xúc phạm đến cô. Sợ cháu gái bị tổn thương, bà ngoại đứng dậy, Ra sau nhà lấy một chậu nước bẩn, bà khệ nệ sách vào, lấy hết sức, bưng lên cao, rồi tạt mạnh vào mặt đứa con trai bất hiếu. Cút đi, cút, cút ra khỏi nhà tao. Mẹ bị điên đi à? Sao lại tạt nước vào người tôi? Mày cút ngay, cút! Để đuổi người con trai cặn bã, bà ngoại của mày còn chạy ra bếp, lấy một con dao hay đi chặt lá cây. Bà hùng hồ chạy ra, vội vàng buông lời đe dọa. Mày mà không cốt, tao đầm chết mày ngay bây giờ. Bà điên rồi, bà dám dọa giết tôi, bà độc ác lắm. Bác bút mặt tái mét, khi nhìn thấy con dao sắc nhọn đang chỉa về phía mình. Biết rằng không thể nào đưa ra lời thuyết phục, bác bút bất lực rời đi, trả lại sự yên bình cho ngôi nhà. Sau khi đứa con trai bất hiếu rời đi, bà ngoại mới thở phào nhẹ nhõm, thấy cháu gái đang khóc bà chỉ biết đi lại an ủi. Cuộc đời này là như thế, làm gì có sự công bằng. Mày buồn lắm, nhưng cuối cùng đành ngậm ngùi lau đi nước mắt. Mọi đắng cay tùi hờn cô xin nhận lấy. Số phận sinh ra định sẵn như vậy, có than trời kêu oán, thì chả có ích gì. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không cướp hết của ai tất cả. Đừng buồn con ạ, mọi thứ trên cuộc đời này đều tồn tại, Dựa trên luật nhân quả Phải trang kiếp này phúc phần của bà chưa đủ Nên gia đình con cái Mới làm bà nhọc nhằn như thế này đây Mày lau nước mắt Cô gái nhỏ chủ động Dựa vào vai của bà Bà ngoại ơi Hay là bà cháu mình dọn đi nơi khác sống Có được không bà Mình đừng ở đây nữa Tuổi cao sức yếu Gần đất xa trời Bà không thể nào di chuyển nơi khác được Sau này bà chết Con cứ bán mảnh đất này đi Lấy được bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu Lúc đó có tiền rồi Con thích làm gì thì làm Kể cả việc Dọn đi nơi khác sống Nhưng con không muốn sống một mình Con chỉ muốn sống cùng với bà ngoại thôi Con bé này Mai sau đi lấy chồng Làm sao ở với bà mãi được Con không lấy chồng Bà không mong cháu của bà Phải giàu sang, lắm tiền nhiều của, giỏi giang hơn người. Bà chỉ mong bảy mai sau, tìm được một người chồng biết yêu thương, biết quan tâm. Không không, con phải sống với bà thật lâu thật lâu, không ai yêu thương con bằng bà ngoại cả. Đừng như thế, sau này khi về già, chăn đơn, gối chiếc, thì lủi thủi lắm. Bây giờ còn có bà chăm, bà chết rồi, biết bấu víu vào ai. Còn phải nhớ, lấy chồng lấy tâm, chứ không lấy tiền. Bà thương mày lắm. quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử là điều không thể nào tránh khỏi. Mày biết, nhưng bản thân cứ muốn dối lòng không tin vào hiện thực. Bà ngoại là người thân duy nhất, là chỗ giữa tinh thần, là lá chắn bảo vệ. Khi nhỏ khóc thật to, để mong có người dỗ dành lớn lên luôn phải già vờ mạnh mẽ, Để không bị người khác thương hại Bà ngoại nhìn xa xăm Ánh mắt khắc khoải Những nỗi lo không muốn nói thành lời Chuyện chẳng là Cách đây vài tháng Bà ngoại thấy trong người mệt mỏi Ăn uống không ngon miệng Lại hay bị đau bụng không rõ nguyên nhân Dù có uống thuốc lá hái từ trên rừng Bà không cảm thấy đỡ Bà lên thị trấn khám bệnh Xong xuôi người ta giới thiệu ra bệnh viện đa khoa Dù tiếc tiền, nhưng vì muốn có nhiều sức khỏe để chăm cháu gái, bà ngoại đi vay một chút tiền. Mọi nỗi đau đều mang hình dạng khác nhau. Ngày nhận được kết quả khám bệnh từ bác sĩ, bà ngoại dường như chết lắng. mất vài tiếng đồng hồ, đôi tay trải qua mưa nắng, cầm tờ giấy khám bệnh run rẩy nước mắt lưng trừng như muốn tuôn ra. Ông Thư tuyến tụy, giai đoạn 3 Những lời bác sĩ cứ văng vẳng bên tai của bà Hầu hết bệnh nhân ung thư tùy Sau khi điều trị bằng phẫu thuật Chỉ sống được khoảng 2-3 năm Tỷ lệ tài phát sau phẫu thuật rất là lớn Còn với những bệnh nhân giai đoạn sau Không thể nào can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật Thì đa số người bệnh Đều không thể nào sống quá một năm Sau khi phát hiện ra bệnh Cuộc sống xảy ra biến cố Bầu trời trong xanh giờ đây lại trở nên xám xịt. Bà ngoại từng nghĩ cái chết là một câu chuyện cách bà rất xa. ấy thế mà bà ngoại chỉ lén lút giấu bệnh án, lặng lẽ đi về nhà sống những ngày tháng đau khổ còn lại. những cơn đau bệnh tật dày vò bà cố gắng chịu đựng không một lời kêu than. Ký ức xa vời rồi một ngày nào đó sẽ chìm vào lãng quên ở hiện tại. Bà ngoại đang tự chuẩn bị và thu xếp cho cái chết của mình. Đời này bà chết không hối hận nhưng bà sợ đứa cháu gái bé bỏng mồ côi bố mẹ tên là Nông An Mẩy lại sống một cuộc đời bất hạnh không được bình an. Ông trời đúng là biết cách chiêu đùa lòng người. Bà ngoại như nhớ ra chuyện gì đó cố gắng thu cảm xúc đang dâng trào bà từ tốn nói với An Ngày trước, bà có cứu sống một người phụ nữ Người đó sống trên thành phố Nhà rất giàu Có phải người đó Xây cho bà ngôi nhà sàn này không ạ? Ừm Mấy chục năm rồi đấy con Bà mất liên lạc với người ấy sao? Thật ra bà vẫn chưa lại một đường lui Qua thời gian Mọi thứ biến thành những hạt bụi Đi lang thang trong ký ức Nếu có một ngày Bà đột ngột Đi tới một nơi xa Cháu sẽ làm gì? Cháu đi theo bà. Không được. Nơi ấy xa xôi lắm. Không phải cứ muốn đi là được. Bà muốn nói đến cái chết sao? Có rất nhiều cách thức để nói lời từ biệt trên thế giới này. Đột ngột xảy ra hay là được chuẩn bị trước. Trung quy đều rất đau lòng. Mấy ngày hôm nay bà làm sao vậy? Bà cứ như thế này cháu thấy sợ lắm. Bạc ruột của cháu Là một kẻ độc ác nhất thế gian này Nếu như không có bà che chở, Phải tự tìm cách bỏ trốn Tiền bà tiết kiệm được một ít đấy Mày à Nói xong bà ngoại rút trong túi ra một tờ giấy cũ Từng vết gấp nhau nhĩ Chứng tỏ nó được lưu giữ Trong một khoảng thời gian rất dài Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà Của người phụ nữ đó Nếu sau này thực sự không có nơi nào để đi, còn phải tới đây để nhờ người ta giúp. Bà cứu sống người ta sống lại một đời mới, bây giờ đến lúc họ cần phải trả ơn. Bà tin tưởng họ hơn là tin tưởng bác bút sao? Ừm, bà thả giao cháu cho người lạ chăm sóc, còn hơn cái loại người mang tiếng người nhà mà lòng lang dạ sói. An mày chỉ biết gật đầu, dạo gần đây cô thấy bà ngoại có đôi chút kỳ lạ. Sự chăm chỉ lên rừng, hai lá thuốc không còn, thi thoảng bà cứ ngồi xuống một góc rồi nhìn vào khoảng không vô định, giống như đang suy tính chuyện gì đó. Tay của bà ngoại đầy những vết chai, bà đơn giản không cho mày được mấy thứ xa hoa đắt tiền, nhưng bà lại cho cô cháu gái rất nhiều tình yêu thương. Sáng hôm sau, An Mày chủ động dậy sớm nấu sôi để ăn sáng, không quên gói ghém một phần mang lên giấy ăn trưa. Bà ngoại hôm nay vẫn không chịu lên giường hai lá thuốc. Cô thấy lạ, nhưng mà cô không hỏi, chỉ dặn dò bà gìn giữ sức khỏe. Bà ngoại nở một nụ cười hiền từ như muốn an ủi, chấn an tinh thần của cháu gái. Đâu có ai biết, nụ cười ấy chất chứa, một nỗi thống khổ, dằn vạt Sau khi cháu gái rời đi, bà ngoại nằm trên giường ôm mặt khóc thút thít, sau đó không nhịn nổi mà khóc nấc lên từng hồi. Nước mắt của người già có vị gì chứ? Bảy đi bộ trên con đường đất dẫn lên đồi, hôm nay cô lại đi bẻ ngô thuê cho một nhà buôn trong bản, công việc hàng ngày vẫn diễn ra như vậy, chưa đến thì nghỉ tay ăn cơm, uống nước, tranh thủ chợp mắt vài phút. Bảy nằm trên bãi ngô, Ánh nắng yếu ớt xuyên xuống, làm cho cô có chút khó chịu. Cô nhắm mắt lại, từ từ suy nghĩ về những chuyện mà bà ngoại nói với cô. Nếu như có một ngày bà ngoại đi xa, mình phải làm sao? Mất đi bà ngoại, mình chẳng còn cái gì. Cái mạng quen đang tồn tại, mình cũng chẳng thèm thiết tha. Giây phút thực sự muốn buông bỏ, chắc phải cảm thấy bất cần đời lắm. Vài năm trước có một cô gái luôn vui vẻ, vô tư và yêu đời Nhưng dạo gần đây, dáng vẻ ấy trở nên thở ơ và mệt mỏi Lê Minh Khôi chưa có ý định về lại thành phố Anh xin phép gia đình trở lại đây vài hôm để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc Chiều lòng con trai không ai muốn phản đối một năng lượng tích cực như thế này Thông qua thông tin liên lạc trong đoàn thiện nguyện Khôi thành công lấy được số điện thoại cùng với địa chỉ nhà của bác trường bàn bên cạnh thị trấn. Có lẽ đây là lần đầu mà Khôi tìm được cô gái, tên là Nông An Mẩy, qua manh mối này. Một người đàn ông có tuổi trẻ ngông cuồng, nay bỗng dưng trở nên dịu dàng vì một cô gái. Rất lâu rồi không yêu đương, đột nhiên một ngày xuất hiện, một người thường trường như xa lạ, lại làm trái tim anh có chút rung động. Vì đường vào bàn nhỏ, lại lắm gạch đá và đất, nên Khôi quyết định thuê một chiếc xe máy cho dễ dàng di chuyển. Nơi đây không phải vùng sâu vùng xa, nên mạng 4G đang còn hoạt động rất hiệu quả. Anh cha đường vừa đi vừa ngắm quang cảnh núi rừng xung quanh. Đây chính là lần đầu tiên Khôi có một trải nghiệm thú vị như vậy. Nghe nói thị trấn Đa Hang còn có thác mơ nổi tiếng, nhưng anh chưa có thời gian để trải nghiệm. Khôi dừng lại ven đường nghỉ chân, tiện tay lấy chai nước trong ba lô đem xuống uống. Xong xuôi, anh lại lấy điện thoại và gọi điện cho bác trường bàn, nhưng không được. Đầu dây bên kia, bão máy bận, nên Khôi không thể nào làm gì được hơn. Anh dùng Google Map tra đường. Khôi mất nhiều thời gian trong việc đi vào bàn. Đường đi không bằng phẳng, giống như trên đồng bằng, nên anh cảm thấy có đôi chút khó khăn. Nhưng nghĩ tới việc, gặp lại cô bé mẩy, Khôi như được tiếp thêm động lực Đi tới đầu bàn làng Minh Khôi gặp một cậu nhóc Đang rắt trâu Anh dừng xe chủ động tiến đến Chào nhóc Thằng bé có vẻ sợ người lạ Không nói không rằng Hai con mắt mở to Nhìn người đàn ông trước mặt Cách ăn mặc sạch sẽ thời thường Cùng với dáng người cao to của Khôi Làm cho cậu nhóc này Có vẻ rất ngưỡng mộ Khôi cười gượng Cố gắng tỏ vẻ thân thiện. Nhóc con, cho anh hỏi đường một chút có được không? Chú muốn hỏi gì? Gọi anh thôi. Chú cái gì mà chú? Anh không phải là người dân tộc Tài sao? Không, anh là người Kinh, sống trên thành phố. Vậy anh vào bàn làng em làm gì? Anh trong đoàn thiện nguyện phát quà trên thị trấn Na Hang. Hôm nay anh tới đây có chút chuyện. Thằng bé nghe Khôi trình bày thì thái độ thay đổi. Cái miệng tươi tắn nở nụ cười. À, thế à, hôm qua em cũng lên thị trấn nhận quà. Quà to lắm anh ạ. Vậy sao, thế thì tốt quá rồi. Nhưng anh muốn tìm ai? Em giúp anh tìm. bản làng mình có bao nhiêu người? Ít lắm, có hơn một trăm người thôi. bản làng em là bàn làng nhỏ, các làng bên cạnh thì to hơn. Anh muốn tìm một người, nhưng anh sợ một cậu bé như em chắc là không biết. Em biết hết anh cứ nói đi hôm nay được nghỉ học à tại sao đi chăn trâu thế này em chỉ học buổi sáng thôi buổi chiều được nghỉ đi chăn trâu thuê cho nhà người ta con trai gì mà ngoan ngoãn chăm chỉ thế không biết không đi làm không có tiền ăn đâu bố suốt ngày rượu chè thôi một mình mẹ lên nương dẫy cấy lúa không đủ học hành giỏi giang mai sau có tài về phát triển quê hương giúp đỡ gia đình ở đây nghèo lắm Không giàu như trên thành phố các anh đâu Đi học chỉ cần biết con chữ là được Không cần phải giỏi giang Thế Ở đây mọi người nói chuyện Bằng tiếng dân tộc tài sao Có lúc không, có lúc có Mà nhiều người trên đây Không phải là người dân tộc tài hết Có cả người kinh di cư Lên đây sinh sống anh ạ Mới có 12 tuổi Mà ăn nói như hướng dẫn viên du lịch Anh muốn hỏi gì Hỏi nhanh lên, em còn đi chăn châu Thế em có biết nhà bác trưởng bàn ở đâu không? Nhà bác trưởng bàn ở sâu bên trong kia. Nhưng vừa nãy em thấy bác ấy lái xe lên thị trấn họp rồi. Không có nhà đâu anh ạ. Vậy ở bàn mình em có biết một cô bé tên là Nông ăn Mẩy không? a chị Mẩy. Thằng bé hét lên đầy ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy người đàn ông đến đây tìm chị Mẩy. Nó rè chừng chưa vội trả lời vào chủ đề chính. Cậu nhóc đưa ánh mắt đầy nghi hoặc, giọng điệu pha chút hơi hướng, muốn giò xét. Nhưng mà tại sao? Anh lại biết chị Mẩy. À, em đang nghi ngờ anh có ý xấu với cô bé đó chứ gì. Em đã nói gì đâu. Nhưng mà anh muốn tìm chị ấy, có chút việc thôi. Em đừng lo, nếu như em biết nhà chị ấy ở đâu, em chỉ giúp cho anh nhé. Chị Mẩy, làm gì có bạn là con trai nhở? Con trai trong bàn, Chị ấy còn không thèm chơi Huống chi là con trai thành phố Anh gặp Mẩy Để nhờ cô bé xin vài thang thuốc của bà ngoại Bà của Mẩy Là người bốc thuốc có phải không À Hóa ra là như vậy Anh muốn thông qua chị Mẩy Để lấy thuốc chứ gì ừ, ừ. Nhưng mà bây giờ Chắc là chị Mẩy Không có nhà đâu anh ạ Nếu không có nhà thì tiếc quá Anh đã tìm tới tận đây rồi cơ mà Không biết trường chị ấy Đang ở trên đồi hai bắp ngô thuê Nếu anh muốn đi Em đưa anh đi Nhân tiện em muốn đi lên đồi Để cho Châu ăn cỏ Thế thì tốt Anh đi cùng nhé Nhưng anh phải dắt xe máy đi bộ sau Em dắt Châu nên em đi chậm Em sợ không theo kịp anh Không sao Em đưa anh đi thế này Là anh mừng lắm rồi Lê Minh Khôi mừng ra mặt Tiện tay rút trong túi Một tờ tiền mạnh giá 500 nghìn Anh cho em, coi như đây là phần thưởng bởi vì em chỉ đường cho anh. Cậu nhóc không từ chối thấy tiền là mắt sáng rực như bị ai đó hút mất hồn. Nó cười tươi, đưa hai bàn tay ra phía trước đón nhận. Anh cho em thật á? Ừ, anh giàu có thật. Em xin nhá. Em dẫn đường đi, mấy đứa trẻ con ở trên đây đều ngoan nhờ. Vâng ạ, anh có mang ba phần quà lúc sáng phát từ thiện Anh cho em một túi, buộc lên lưng châu rồi chiều tối mang về nhé. Hôm nay em cũng có phần à anh? Em cảm ơn anh. Anh tốt bụng thật. Người trên thành phố, ai cũng tốt bụng giống như anh sao? Ừ, đúng rồi. Vậy ước mơ của em sau này được lên thành phố đi làm công nhân? Thành niên thế có chán đời không? Ước mơ phải to lớn một chút. Ai lại ước mơ đi làm công nhân bao giờ? Em chỉ ước có đủ tiền nuôi gia đình, cơm ăn áo mặc thôi. Làm công nhân trên thành phố, hàng tháng gửi tiền về nhà là ước mơ của nhiều người trên bàn làng đấy anh ạ. Cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ và sự lựa chọn. Nếu như bản thân không ở trong hoàn cảnh của người khác, e rằng chỉ nhìn thấy bề nổi, đang hiển diện ngay trước mắt. Khi chúng ta sống trong hoàn cảnh của người khác, chúng ta mới thực sự hiểu được vấn đề mà họ đang gặp phải. Chẳng cần đao to búa lớn Làm ông này bà nọ Đôi khi chỉ cần đủ ăn cơm ba bữa Quần áo mặc cả ngày Cũng là ước mơ to lớn Của rất rất nhiều người Cậu nhóc đi trước dẫn đường Mình khôi lẽo đẽo dắt xe máy theo sau Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Nhìn trông rất đáng thương Nhưng bộ dạng mệt mỏi ấy Chẳng làm giảm đi sự đẹp trai ở hiện tại Khôi vừa đi vừa hỏi chuyện cậu nhóc Nhiều muốn thăm dò thêm về hoàn cảnh của mày Nhóc tên gì? Em tên là Hải Thế chị mày chưa lấy chồng đúng không Hải? Chị mày á, đáng thương lắm Người ta chê chị ấy là ế chồng đấy Mặc dù chị ấy là một trong số những người con gái Xinh đẹp nhất bản làng em 18 tuổi thôi mà Trên thành phố tầm tuổi này đang còn đi học Chồng con cái gì mà bày đặt ế chứ? Ở đây người ta lấy vợ, lấy chồng sớm. Bằng tuổi chị Mẩy, người ta còn có hai đứa con rồi cơ. Thế chị Mẩy có người yêu chưa Hải? Chị Mẩy á, không yêu đâu. Chị ấy còn tính cả đời không lấy chồng cơ. Ở bàn chỉ có tuổi con nít như bọn em, là chơi cùng với chị Mẩy thôi. Sao thế? Người ta chê chị ấy là đứa mồ côi anh ạ. 18 tuổi không lấy chồng là bị điên. Ở bàn... Không ai đến hỏi cưới chị Mẩy sao? Nhiều lắm, nhiều chứ. Bàn này hay là bàn khác đều đến hỏi, nhưng mà chị Mẩy không ưng. Có con trai của bác trường bàn đấy anh, học trên thị trấn, nhà giàu lắm, chết mê chết mệt chị Mẩy. Hắn ta bảo rằng, nếu như mà không cưới được Mẩy, thì không ai có thể cưới được chị ấy. Sống chết, phải lấy bằng được chị ấy cơ mà. Đúng là chị Mẩy nhà em kén chọn thật. Trai đẹp có điều kiện như thế Bao nhiêu người muốn còn không được Ôi giời Chị mày chỉ thích khổ thôi Không thích sống sung sướng Nếu không phải vì cay nghèo Có lẽ chị ấy Đã không mồ côi bố mẹ ừm Anh hiểu Anh sống trên thành phố từ bé Không hiểu được cay nghèo Nó đáng sợ như thế nào đâu Nghe tới đây khôi như chết lặng Bản thân cảm thấy rất xấu hổ khi nghe những tâm sự trải lòng ngây thơ mà hiểu chuyện của một cậu nhóc chỉ mới 12 tuổi. Cái giá của sự trưởng thành quá sớm, thực sự rất đắt. Kiếp này được sinh ra trong một gia đình giàu có, được sống trong nhung lụa, được học hành đầy đủ, được tự do thực hiện ước mơ mà không cần lo về kinh tế. Đó thực sự là một may mắn của Khôi. Anh không dám nói mình là người tốt, nhưng chắc chắn anh phải khiến bản thân Trở thành một người tử tế Anh thích chị Mày à Sao anh hỏi chuyện em Về chị Mày nhiều thế Câu nói của nhóc Hải Làm khôi bừng tỉnh, Thoát khỏi những suy nghĩ mông lung Đang quanh quẩn trong tâm trí Vậy Nhóc thấy anh thế nào Thằng Hải đưa mắt nhìn khôi Nghĩ ngợi Nó gật đầu như đang ngầm thừa nhận Những ý nghĩ của bản thân Em thấy anh quá được Trai thành phố cao to trắng trẻo Lại còn tốt bụng Hôm nay hào phóng cho em 500 nghìn Từng đây tiền Nhà em mua được bao nhiêu là thức ăn đấy Em thấy anh có khả năng Lọt vào tầm ngắm Của mấy chị em phụ nữ trong bàn mình không Có khả năng Ở trên bàn em có mấy chị gái Cũng mê và thích lấy chồng thành phố lắm Với những điều kiện ưu ái như vậy Em thấy Anh có cơ hội Tám tình chị Mẩy không Nghe xong lời tâm sự của Khôi Thằng hài ôm bụng cười lớn Nó đáp lời như muốn trêu ghẹo cảm xúc Của anh chàng thành phố này Chị Mẩy không thích con trai đâu anh Anh không có cơ hội đâu Nhà chị ấy nghèo lắm Chị ấy muốn ở nhà kiếm tiền Để chăm sóc cho bà ngoại thôi Nhưng mà nhà anh giàu Anh có tiền mà Có tiền thì mua được tình yêu Có đúng không anh Đột nhiên Minh Khôi dừng lại Không biết nối Chủ đề yêu đương nhạy cảm Với một cậu nhóc như thế nào Tiền có thể mua được tình yêu không Chính Minh Khôi không thể nào trả lời được câu hỏi này Câu hỏi ấy mang cho anh nhiều chăn trở Tiền có thể mua được tình yêu Hoặc là không thể mua được tình yêu Nhưng Nếu mua được tình yêu bằng tiền Liệu chúng ta có hạnh phúc hay không Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Và sau khi mà gửi đến cho quý vị tập 1 của câu chuyện này, Tâm An chỉ biết cảm ơn đến quý vị cảm ơn tác giả Nguyễn Phương Linh đã gửi đến cho chúng ta một nội dung vô cùng là thú vị. Đó chính là kể về câu chuyện những người sống ở trên một bàn làng vô cùng xinh đẹp, vô cùng là khiến chúng ta phải liên tưởng đến một vùng đất màu mỡ xinh đẹp và có một phần nào đấy đang còn cổ hủ về chuyện lấy chồng lấy vợ trước 18 tuổi và sau khi mà được làm quen với cô gái an mẩy tâm an thấy rằng là cô gái còn rất nhiều khó khăn ở phía trước và liệu rằng cô ấy có thể vượt qua được những rào cản của người dân tộc tài hay không xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập hai vào buổi trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết thú vị. Và Tâm An đang rất mong chờ anh chàng sẽ tìm được an mẩy và có thể hai người sẽ nên duyên với nhau. Chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.